Ngạch! Cái này! Chu Dương trong chốc lát sắc mặt lúng túng, bởi vì hắn vậy không biết trả lời như thế nào Lưu Kiệt vấn đề. Hắn đối với núi cao quyết hiểu không hề sâu sắc, Lưu Kiệt là cố ý hỏi một cái siêu cương vấn đề, hắn đương nhiên là không trả lời được. Ngạch hụ hụ hụ! Tiểu Lưu, hôm nay giảng dài đến nơi này, ta còn có việc phải làm. Vừa nói, Chu Dương cũng không quay đầu lại đi, nhìn như lánh khóc vô cùng, trên thực tế là vì che giấu mình lúng túng. Lưu Kiệt hừ cười một tiếng. Lắc đầu một cái. Khá tốt lô trưởng ca để cho hắn tới khảo nghiệm những thứ này dân gian năng lực người tổ chức, giống như Chu Dương loại người này, nếu là không cầm hắn bỏ đi đi ra ngoài, một cổ não mời trào những thứ này tên đầu trộm đuôi cướp tiến vào liên minh. Vậy chờ những thứ khác thế giới đánh tới trên trái đất lúc tới, liên minh liền không đánh tự thua. Kế tiếp hai ngày, Lưu Kiệt liền đợi đang tu luyện hiệp hội chính giữa, mỗi ngày và hiệp hội trong các loại các dạng người tiếp xúc, dần dần, Lưu Kiệt vậy phát hiện không thiếu có vấn đề người. Như Chu Dương loại này tâm cao khí ngạo người, cũng có một ít đầy bụng ý đồ xấu tiểu nhân. Tóm lại, mọi người có thiên diện, những cái kia không có tư cách gia nhập liên minh người, đều bị Lưu Kiệt từng cái ghi tạc trong lòng. Tính toán một chút cuộc sống, Lưu Kiệt cảm thấy kém không nhiều nên hiển lộ thân phận, bởi vì căn cứ trước kia Tần Uyên nói, những thứ khác thế giới và trái đất không gian lối đi, muốn không được bao lâu thì biết tiếp thông. Bọn họ thời gian không hề hơn, Lưu Kiệt không thể nào tiêu phí nhiều thời gian. Một mực dừng lại ở một cái năng lực người tổ chức chính giữa. Giữa lúc hắn suy tính, nên dùng dạng gì phương thức tỏ rõ thân phận mình thời điểm, tu luyện hiệp hội trong truyền đến khẩn cấp tập hợp tin tức. Lưu Kiệt vậy đi theo ra tập hợp. Tu luyện hiệp hội mặc dù là có tổ chức, nhưng lại không có cái gì tỷ lệ, một một nhóm người đứng đang tu luyện hiệp hội trụ sở chính bên ngoài, hội trưởng Vương Tường đứng ở trên bậc thang phát biểu. Vương Tường sắc mặt không tốt lắm xem, các bạn, cho tới nay, mỗi một cái gia nhập tu luyện hiệp hội người Chúng ta mục tiêu là cái gì? Là thành là ưu tú năng lực người. Mà tại sao phải thành là năng lực người? Là vì gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Tin tưởng mọi người cũng đều biết cách vách thành phố khôn hương hội tồn tại. Đăng nhập. Vương Tường nói tiếng nói, đưa tới tu luyện hiệp hội các thành viên một phiến xôn xao, có người tức giận, có người khẩn trương, cũng có người hưng phấn. Thật là quá đáng. Gieo họa chính bọn hắn thành phố cũng được đi, bây giờ lại muốn tới gieo họa chúng ta lặn giang thành phố. Khôn hưng hội người thực lực rất cường đại hạ. Nghe nói bọn họ lão đại hình như là cấp 7 năng lực người, hơn nữa số người của bọn họ vậy so chúng ta hơn được hơn. Tới đi, tới đi. Chúng ta tu luyện hiệp hội ở Lạn giang thành phố vẫn luôn làm xong chuyện không lưu tên, nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu, chưa chắc không có chống cự khôn hưng hội thực lực. Vương tường giơ bàn tay lên, vô căn cứ ép xuống, tất cả tu luyện hiệp hội thành viên đều yên tĩnh lại. Có thể gặp ở vương tường đang tu luyện hiệp hội chính giữa đám người kia Là cái nhất định có lãnh đạo lực, nếu như cầm những thứ này chiêu mộ được liên minh chính giữa đi, có thể cân nhắc cho Vương Tưởng một cái chức vị. Ở tất cả mọi người đều suy nghĩ làm sao đối phó Khôn Hưng hội thời điểm, Lưu Kiệt vẫn đang suy nghĩ cấp cho Vương Tưởng dạng gì chức vị. Theo tu luyện hiệp hội các thành viên đều yên tĩnh lại, Vương Tưởng chậm rãi mở miệng nói, "Các bạn, các ngươi nói không sai, đối mặt Khôn Hưng hội, chúng ta chưa chắc không có sức đánh một trận, nhưng là còn mở tiền chiến, chúng ta phải suy nghĩ kỹ, chúng ta là vì cái gì mà chiến?" Nói đến chỗ này, Vương Tường ngừng lại, cười một tiếng. Mới nói tiếp, chúng ta tu luyện hiệp hội ở giữa mỗi một cái thành viên, ở trong xã hội đều có đầu có mặt người có tư cách, chúng ta cũng cái nhất định có xã hội tinh thần trách nhiệm, quả thật, chúng ta tu luyện hiệp hội thành lập tới nay, ở Lạn Giang thành phố cũng coi là làm qua một chuyện tốt hơn. Ngày hôm nay, chúng ta phải đi và khôn hưng hội chiến đấu, một loại là làm xong chuyện. Nhưng ngày hôm nay cái tình huống này, chúng ta một khi tự mình và khôn hưng hội chiến đấu có lẽ chỉ có người chạm chắn chết cái này đều là thứ yếu chúng ta tự mình vận dụng lực lượng là vi phạm phạm tội hành vi nhưng là đại địch trước mặt chúng ta không có ở đây đi không quả quyết nguyện ý gánh vác có thể xuất hiện hậu quả người tất cả đi theo ta nếu như không muốn gánh vác không xác định hậu quả ta cũng hiểu các ngươi các ngươi về nhà đi vừa nói vương tường dẫn đầu rời đi có mấy cái tu luyện hiệp hội thành viên đều là không chút do dự không chùn bước đi theo vương tường đi lưu kiệt ở phía sau không có gấp mà là âm thầm nhớ những người này tướng mạo, biết tên chữ liền nhớ tên chữ, những người này chiêu mộ được năng lực người liên minh chính giữa sau đó, đều có thể tốn thêm một ít tài nguyên đi đào tạo. Phần lớn người, ở hơi do dự một chút sau đó, cũng đều đi theo lên, dĩ nhiên, có không ít người, là rơi không dưới cái đó mặt mũi, theo đại lưu cùng đi. Cuối cùng, chỉ còn lại cực ít một phần nhỏ người, không có theo trước đây đi. Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên cầm cái này một phần nhỏ người từ muốn chiêu mộ danh sách chính giữa hoa rớt, Sau đó, Lưu Kiệt cũng đi theo lên, khỏe môi nết lên vẻ mỉm cười. Cho tới nay, hắn đều là và rất nhiều cường giả phối hợp chung một chỗ, đối mặt kẻ địch cũng là quỷ dị quốc cái loại đó đáng sợ tồn tại. Ngày hôm nay phải đối mặt một cái dân gian năng lực người tổ chức, ngược lại để cho hắn cảm thấy có chút tươi. Trưng 524, Nhưng cầu ăn lòng. Lạn giang thành phố Lâm Giang Quảng Trường. Ở nơi này tu luyện hiệp hội mỗi ngày đều muốn tập thể dục sáng sớm địa phương, hai phía đội ngũ hội tụ với nhau Lạn Giang thành phố phía chính phủ bị không nhỏ kinh sợ, ở thời gian đầu tiên liền đem tình huống báo lên cho năng lực người liên minh. Mà năng lực người liên minh đáp lại, nhưng là không cần lo lắng. Lạn Giang thành phố phía chính phủ bảo căn vấn đề, đều đến giờ phút quan trọng này, còn không cần lo lắng. Nhưng là năng lực người liên minh bên kia nhưng không có càng nhiều hơn đáp lại, có chút cười không nói ý nghĩa. Chú đóng ở Lạn Giang thành phố quan phương một ít năng lực người, lập tức bị phái đi ra, bọn họ số người không nhiều, không thể nào đè xuống cuộc chiến đấu này chỉ có thể tận lực đi giải tán quần chúng. Thử đi hòa giải cái này một trận tranh chấp, nhưng Khôn Hương hội bên kia căn bản cũng không kinh sợ, tựa hồ là sau lưng có người nào ở bảo bọc Khôn Hương hội. Mà tu luyện hiệp hội bên này, bọn họ vậy hoàn toàn không khuyến được, tu luyện hiệp hội bên này một bầu nhiệt huyết, cản vậy không ngăn được. Xong rồi xong rồi, xảy ra chuyện lớn như vậy, năng lực người liên minh lại không ra mặt quản quản. Lạn Giang thành phố quan phương người phụ trách, giờ phút này đang vô cùng nóng nảy, than thở năng lực người liên minh không làm lạ. Là. Nếu như chuyện này không đẹ xuống, có cái này lần đầu tiên tranh chấp, tin tức truyền khắp thế giới các nơi, sẽ có càng hơn dân gian năng lực người tổ chức buộc phát ra, sinh ra càng nhiều hơn tranh chấp, thế đạo này lại phải loạn. Lâm Giang trên quảng trường, hai phe đội ngũ rằng có lẫn nhau trước. Khôn hưng hội bên kia số người rõ ràng muốn càng nhiều hơn một chút, hơn nữa bọn họ cầm đầu cái đó hội trưởng, chính là một cái cấp 7 năng lực người, thực lực muốn vững vàng để qua tu luyện hiệp hội hội trưởng vương tường một đầu hai bên hội trưởng cũng đứng ở đội ngũ trước nhất phương lẫn nhau đối mặt với vương tường sắc mặt nghiêm trọng hắn tự nhận không phải khôn hưng hội hội trưởng đối thủ nhưng đều đến giờ phút quan trọng này hắn không có lùi bước lý do khôn hưng hội hội trưởng ngược lại là lộ vẻ rất ung dung người này thân hình cao lớn uy mãnh trên mặt đều là bướng bình ý có thể ngồi vào khôn hưng hội hội trưởng vị trí người này quả thật cũng không phải là người phàm cười hấp mắt hướng vương tường nói vương tường hội trưởng ngươi đây là cần gì chứ Theo chúng ta khôn hưng hội đối nghịch, ngươi có thể được cái gì? Vương Tường nhìn khôn hưng hội hội trưởng, mặc dù hắn thực lực so khôn hưng hội hội trưởng yếu hơn rất nhiều, nhưng trước khí thế lên, hắn cũng không có bại bởi đối phương. Chúng ta tu luyện hiệp hội, không là lợi ích, nhưng cầu an lòng. Vừa nói, Vương Tường thẳng người bạn. Lúc này, những cái kia nguyên bản không chút do dự đi theo Vương Tường người tới, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn kích động, mà cũng có rất nhiều hơn vốn có chút do dự không quyết định người. Giờ phút này trong lòng cũng cũng đốc quyết định. Không là lợi ích, nhưng cầu an lòng. Lưu Kiệt ở trong lòng đối với cái này Vương Tường hết sức đồng ý. Người như vậy, vô luận như thế nào cũng phải thu nhận đến năng lực người liên minh chính giữa đi. Không là lợi ích, nhưng cầu an lòng. Ha ha! Ha ha! Khôn hưng hội hội trưởng ngửa đầu cười lớn, các ngươi lặn giang thành phố người, chẳng lẽ đều là trong hai bệnh. Ở nơi này lợi ích xã hội, ngươi theo ta kéo cái gì không là lợi ích. Vương Tường hội trưởng, ngươi thân là một cái tu luyện hiệp hội hội trưởng có thể thành hay không quen thuộc một chút. Ta cho ngươi một cái cơ hội đi, đi theo chúng ta phía sau liền, bó lớn mỡ, ta có thể phân ngươi một ly canh. Vương tưởng không chút do dự nói, không thể nào, ta liền nói thật nói cho ngươi đi, ta ngày hôm nay sở dĩ mang tu luyện hiệp hội thành viên đứng ở chỗ này, chính là vì cầm các ngươi từ lặn giang thành phố đuổi ra ngoài. Quá mức cho tới một ngày nào đó, chúng ta tu luyện hiệp hội đủ cường đại, ta biết chủ động đi cầm các ngươi khôn hương hội như vậy ngăn cản cho dọn dẹp sạch Khôn hưng hội hội trưởng sắc mặt âm trầm xuống, ngươi thật là khẩu khí thật là lớn à, còn muốn sau này đi dọn dẹp chúng ta khôn hưng hội. Ta nói cho ngươi, không cần chờ ngày đó, ngay tại ngày hôm nay, chúng ta khôn hưng hội, thì biết cầm các ngươi tu luyện hiệp hội cho dọn dẹp sạch. Từ nay về sau, lạn giang thành phố chính là chúng ta khôn hưng hội định đoạt. Nếu không có thương lượng, vậy thì đánh một trận đi. Vương Tường hét lớn một tiếng, lại chủ động ra tay, hướng khôn hưng hội hội trưởng vào tới. Đối mặt một cái so tự mình mạnh đối thủ. Vương Tường lại chủ động ra tay, phần dũng khí này đáng khen, không biết tự lượng sức mình. Khôn Hưng Hội Hội trưởng trên mình phun trào ra khí tức cường đại, một quyền tung lên sức lực gió, hướng Vương Tường đập đi ra. Với anh, hai người đụng vào nhau, Vương Tường thân thể giống như con diều đứt dây vậy đổ bay ra, nặng nề nện xuống đất, trong miệng phun ra máu tươi, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Các minh đệ, động thủ. Khôn Hưng Hội Hội trưởng vung tay lên, Khôn Hưng Hội thành viên toàn bộ đều vọt tới, cái này một tràng. Từ vừa mới bắt đầu vương tường thua ở khôn hưng hội hội trưởng trong tay, tu luyện hiệp hội khí thế liền đánh bại xuống. Khôn hưng hội thành viên một cổ náo xông lại, tu luyện hiệp sẽ lập tức lâm vào khổ chiến chính giữa. hừ hừ Thật đánh nhau. Làm sao đây ạ? Ở phía xa có mấy cái xem xét tình huống lặn giang thành phố phía chính phủ năng lực người, cấp được hay cùng con kiến trên chảo nóng như nhau, bọn họ chỉ có mười mấy người. Mà tu luyện hiệp hội và khôn hưng hội giữa chiến đấu, đó là trăm người cấp bậc. Ngay trong bọn họ lại không có cao thủ gì, căn bản không dám nhúng tay. Lưu Kiệt vậy phát giác những cái kia quan phương năng lực người, lấy hắn đối với năng lực người liên minh biết rõ. Hai cái dân gian năng lực người tổ chức phát sinh đại quy mô chiến đấu loại chuyện này, phía chính phủ một khi báo lên cho năng lực người liên minh, năng lực người liên minh tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Lưu Kiệt cũng đoán được, năng lực người liên minh bên kia không có phái người tới, nhất định là bởi vì biết hắn ở bên này, không cần an bài những người khác qua tới xử lý. Cho nên. Lưu Kiệt cảm thấy nên tự mình thời điểm xuất thủ, hướng chi, hắn không ra tay nữa, tu luyện hiệp hội thành viên có thể sẽ phát sinh hao tổn, hắn không hy vọng thấy như vậy cục diện. Lưu Kiệt nguyên bản đang giả vờ một cái thông thường năng lực người, đang cùng khôn hưng hội một cái thành viên dây dưa, giờ phút này hơi dùng chút khí lực, một cái tắt cầm đối phương vô ngất đi. Đang dự định đi đối phó một chút khôn hưng hội hội trưởng, lại bị cái đó chuyển thụ hắn núi cao quyết chu dương kéo lại. Tiểu Lưu, ngươi giúp ta ngăn cản một chút. Ta nhớ tới còn có việc, phải đi trước. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, người này chẳng những tâm cao khí ngạo, còn tham sống sợ chết, thật là làm cho người chán ghét. Hắn một cái liền tránh thoát Chu Dương tay, không dự định phản ứng Chu Dương. Chu Dương chửi mắng ở Lưu Kiệt sau lưng chuyển tới, Lưu Minh. ngươi cái này tên khôn kiếp. Ta nói ngươi lại không nghe. Tin không tin ta thu thập ngươi. Nhưng mà, Chu Dương vừa dứt lời, liền bị một cái khôn hưng hội thành viên theo dõi, giữ ở trên mặt đất bạo nệ Lưu Kiệt cười lạnh lắc đầu một cái, loại người này, để cho hắn chịu khổ một chút nào vậy không có vấn đề. Hắn xoay người xuyên qua loạn chiến, xông về khôn hưng hội hội trưởng bên kia. Loạn chiến bên trong hai phía đội ngũ, cũng nhận ra được có một cổ khoảng cách tấn công tới, đẩy hắn ra cửa, chờ bọn họ quay đầu nhìn lại thời điểm. Đã không thấy Lưu Kiệt thân ảnh, loạn chiến bên trong, bọn họ cũng không đoái hoài tới như thế nhiều, không có để ý. Giờ phút này, Vương Tường đã kinh bị trọng thương, nhưng hắn vẫn còn ở cắn răng cứng gian chống và khôn hưng hội hội trưởng đánh nhau. Trước 525, quả đấm của ngươi, không có sức. Làm Lưu Kiệt xuất hiện thời điểm, Vương Tưởng bị khôn hưng hội hội trưởng một quyền đập phải trên đất. Mọi người đều biết, mới có thể lực người cấp bậc đạt tới cấp 6 trở lên sau đó, mỗi một cấp bậc thực lực sai biệt đều rất lớn. Không là mỗi người đều giống như Lưu Kiệt như vậy, có các loại các dạng thủ đoạn và cường đại nội tình, muốn thực hiện vượt cấp chiến đấu vẫn là vô cùng khốn, khó khăn. Giờ phút này, Vương Tưởng cũng đã bị trọng thương. Mắt thấy liền phải kiên trì không nổi nữa. Khôn Hưng hội hội trưởng cười tủm tỉm nhìn té xuống đất Vương Tưởng, đây chính là và Khôn Hưng hội đối kháng kết quả, ngươi quá không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, Khôn Hưng hội hội trưởng trên nắm tay hiện ra trong suốt chập chờn, xúc thế trước cường đại nhất kích, tại loạn chiến bên trong, chậm rãi hướng Vương Tưởng đi tới. Vương Tưởng đang dãy rủa, hắn muốn bỏ dậy, nhưng thật sự là mệt mỏi kiệt lực. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh chắn Vương Tưởng trước người, Vương Tưởng thần sắc sững sốt một chút, chợt kinh hãi nói, "Tiểu Lưu, Ngươi mau lui xuống. Ngươi không thể nào là hắn đối thủ. Nhưng mà, bỏ mặt vương tường như thế nào kêu to, lưu kiệt như cũ đứng ở nơi đó. Khôn hưng hội hội trưởng trên mặt lộ ra nghiền ngẫm ý, à. Lại tới một cái không tự lượng sức sao. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, khôn hưng hội hội trưởng một quyền hướng lưu kiệt đập tới. Lưu Minh. Ngươi mau tránh ra à. Vương tường trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn thân là tu luyện hiệp hội hội trưởng, không hy vọng hiệp hội tổn thất một người. Mà hắn biết khôn hưng hội hội trưởng mạnh mẽ, ở trong ấn tượng của hắn, Lưu Kiệt Đỉnh có nhiều một cái một, cấp hai năng lực người thực lực, đối mặt khôn hưng hội hội trưởng một quyền này, sợ rằng không có chút nào có thể còn sống. Khôn hưng hội hội trưởng trên mặt cũng là tràn đầy vẻ tự tin, hắn tự nhận là, vương tưởng cái này tu luyện hiệp hội hội trưởng đều không phải là hắn đối thủ, tùy tiện nhảy ra một cái tu luyện hiệp hội thành viên, cũng không khả năng là hắn đối thủ. Nhưng mà, hắn không biết hắn đối mặt người là ai. Lưu Kiệt đột nhiên ra tay, rất tùy ý đưa tay bắt được khôn hưng hội hội trưởng quả đấm, một khắc trước nhìn như còn hung mãnh vô cùng khôn hưng hội hội trưởng, ở quả đấm bị Lưu Kiệt bắt được ngay tức thì, tất cả khí thế cường đại, ngay tức thì tiêu tán. Lưu Kiệt giống như là nắm một cái đứa nhỏ quả đấm như nhau ung, dung, tuét miệng cười một tiếng, quả đấm của ngươi, thật đúng là không có sức à. Khôn hưng hội hội trưởng sắc mặt đại biến, muốn muốn lấy lại quả đấm, nhưng đã không còn kịp rồi. Hắn thậm chí không cảm giác được Lưu Kiệt trên mình có bất kỳ hơi thở tàn mắt ra, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy người này trước mặt thật là sâu không lường được. Lưu Kiệt hơi vừa phát lực, Khôn Hưng hội hội trưởng trên tay nhất thời chuyển tới thanh âm xương vỡ vụn, hắn toàn bộ trong quả đấm xương đều bị Lưu Kiệt bóp nát. Nhẹ nhàng một vùng, Lưu Kiệt liền đem Khôn Hưng hội hội trưởng cho bỏ rơi. Khôn Hưng hội hội trưởng sắc mặt hoảng sợ nhìn Lưu Kiệt, người là ai? Vương Tường vậy một mặt nghi hoặc nhìn Lưu Kiệt, hắn có chút không hiểu, ở hắn trong mắt Lưu Kiệt chính là một cái thông thường tu luyện Hiệp hội thành viên mà thôi à? tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Hiệp hội mỗi một cái thành viên, vương tường đều là điều tra qua bối cảnh, hắn cảm thấy Lưu Kiệt bối cảnh không có bất kỳ vấn đề, thế nào lại là một cái như này thâm tàng bất lộ cao thủ? Mà như vậy một cái sâu không lường được cao thủ, phối hợp đến bọn họ tu luyện bên trong Hiệp hội tới, là vì cái gì? Con bà nó con bà nó! Vậy là ai hả? Hết sức ung dung đẩy ra khôn hưng hội hội trưởng xúc thế đã lâu một quyền. Người này thực lực quá mạnh mẽ. Sa Sa, những cái kia lặn giang thành phố quan phương năng lực người từng cái hét dầm lên, bọn họ lập tức đem nơi này tình huống, báo lên cho lặn giang thành phố người phụ trách. Khi biết liền cái tình huống này sau đó, lặn giang thành phố người phụ trách thở phào nhẹ nhõm, hắn rốt cuộc biết là năng lực gì người liên minh cho hắn trả lời là không cần lo lắng. Liên minh làm sao thích làm những thứ này loẹ loẹ sự việc. Đây là cải trang vi hành tới. Một hồi cười mắng. Lạn Giang thành phố người phụ trách mệnh lệnh những cái kia quan phương năng lực người tại chỗ đợi lệnh, không cần lại nóng nảy, chỉ dùng xem xét tốt hiện trường tình huống chiến đấu liền tốt. Lưu Kiệt đỡ Vương Tường một chút, để cho Vương Tường đứng thẳng người. Vương Tường có chút hoảng sợ nhìn Lưu Kiệt hỏi, "Tiểu Lưu, nhạp không, tiền bối, ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Ngài như thế một tượng phật lớn, chạy đến chúng ta cái này tiểu bên trong miếu tới làm chi?" Lưu Kiệt không trả lời Vương Tường vấn đề, ngược lại thì hướng Vương Tường hỏi, "Ta hỏi ngươi Các ngươi vì cái gì mà chiến? Vương Tưởng thần sắc sững sốt một chút, hắn bỗng nhiên ý thức được, cái này cũng rất nhiều một cái khảo nghiệm, lúc này nói, vì trong lòng chính nghĩa mà chiến, vì bảo vệ lặn giang thành phố mà chiến đấu. Lưu Kiệt hỏi tiếp, cho nên, cho dù các ngươi hành vi, đã xúc phạm năng lực người quản lý cái ca pháp, ngươi vậy phải kiên trì chiến đấu sao? Vì chiến đấu, ngươi có thể buông xuống các loại các dạng dàng đột sao? Giờ phút này, Lưu Kiệt hơi thở đã thay đổi, hắn ánh mắt lăng lệ, Để cho vương tường cảm giác được sâu đậm áp lực, Lưu Kiệt tựa như biến thành một người khác như nhau, lại cũng không có cái loại đó một cái phổ thông năng lực người xấu hổ hình dáng sợ sệt. Vương tường không chút do dự trả lời, dĩ nhiên, vì minh lòng, có thể buông tay đánh một trận. Lưu Kiệt cười, cười được rất vui vẻ, gật đầu nói, được, rất tốt. Vậy ta nghĩ, ngươi chắc không ngại đem tự mình bảo vệ phạm vi khuyết trương lớn một chút, từ bảo vệ lặn giang thành phố, biến thành bảo vệ chúng ta dưới chân đất hai. Ngài! Ngài là năng lực người liên minh người." Làm Lưu Kiệt nói ra bảo vệ dưới chân đất đai những lời này thời điểm, Vương Tường lập tức liền ý thức được Lưu Kiệt thân phận, mặc dù không có đoán được Lưu Kiệt cụ thể là ai, nhưng đã đoán được Lưu Kiệt là năng lực người liên minh người. "Bảo vệ dưới chân đất đai, là năng lực người liên minh người thường nói một câu khẩu hiệu." Huyên náo loạn chiến bên trong, Khôn Hưng hội hội trưởng cũng không có nghe rõ hai người bọn họ đối thoại, mà là giận dữ hướng Lưu Kiệt vọt tới. Lưu Kiệt xoay người, Ánh mắt sắc bén ngay tức thì phong tỏa ở Khôn Hương hội hội trưởng trên mình. Giờ khắc này, Khôn Hương hội hội trưởng trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác, nhưng hắn thân thể đã lao ra, không kịp làm ra né tránh. Lưu Kiệt thậm chí không có tự mình động thủ, 12 Thiên Can Phi kiếm tay tử kiếm từ Lưu Kiệt nhận không gian chính giữa lóe lên, một cái ngay tức thì liền xuyên thấu Khôn Hương hội hội trưởng thân thể, đánh chết. Tử kiếm chợt lóe lên, người ngoài thậm chí cũng không có thấy rõ kiếm thể hình dáng. Chớ nói chi là thông qua cái này một trôi phi kiếm để phán đoán Lưu Kiệt thân phận, cũng đã trở lại Lưu Kiệt nhẫn không gian chính giữa. Toàn bộ khôn hưng hội, dựa vào năng lực người lực lượng, ở trong thành phố là tùy ý là, lớn áp người bình thường. Khôn hưng hội hội trưởng thành tiểu xối dục người, trên tay khẳng định vậy dính không thiếu máu tươi, tội chết khó thoát. Lưu Kiệt có cái quyền lợi này trực tiếp lấy tính mệnh của hắn. Thật là mạnh. Một bên vương tường nhìn Lưu Kiệt cái này tươi đẹp một kiếm, kinh ngạc chỉ còn lại cảm khái. ngài Ngài đến tuột cùng là đâu vị. Ban đầu là ta có mắt không biết thái sơn à. Trưng 526, hiển lộ thân phận. Không có sao, ta nếu để cho ngươi có thể nhìn ra ta thân phận tới, vậy ta cũng không dùng lẫn vào. Trước không cùng ngươi nói, ta trước thu thập khôn hưng hội những người khác, ở nơi này dạng đánh xuống, tu luyện hiệp hội thành viên liền phát sinh hao tổn. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, lưu kiệt đã tung người ra, hắn không có sử dụng đặc biệt nổi bật thủ đoạn, mà chẳng qua là đơn thuần bằng vào tốc độ cực nhanh qua lại ở loạn chiến chính giữa, hắn thật nhanh ra tay, từng cái Khôn Hưng hội thành viên đều bị hắn đánh ngã, hắn lực lượng khống chế vừa đúng lúc, đánh ngất xỉu những cái kia Khôn Hưng hội thành viên, nhưng không có tổn hại bọn họ cái mạng. Không loại bỏ ở nơi này Khôn Hưng hội chính giữa, có rất ít người là vô tội, cũng có rất nhiều người không đáng tội chết, Lưu Kiệt trước đánh ngất xỉu bọn họ, chờ đến tiếp sau này phía chính phủ tổ chức từng cái thẩm phán bọn họ tội, lại công bình đi định tội. Không tới nửa phút thời gian, Lưu Kiệt liền đánh ngã tất cả khôn hưng hội thành viên, nguyên bản còn vô cùng kịch liệt một tràng loạn chiến, cứ như vậy kết thúc. Làm Lưu Kiệt lần nữa đứng ở vương tường trước mặt thời điểm, vương tường hoàn toàn thừa ra. Hắn cuối cùng không có tự mình đã tham gia năng lực người liên minh và quỷ dị quốc chiến đấu, không có trải qua cái gì tình cảnh to lớn. Chỉ biết là liên minh cường giả đều là vô cùng mạnh mẽ, nhưng ngày hôm nay, hắn vẫn là lần đầu tiên tự mình trực diện loại này mạnh mẽ. Cảm giác rung động, không cần nói cũng biết. Có thể hay không hỏi ngài một chút, ngài thân phận kết quả là Lưu Kiệt do dự một chút, đang dự định nói ra mình thân phận Đột nhiên, hắn nhướng mày một cái, quay đầu nhìn về sau lưng trên bầu trời nhìn Một cái cấp 9 năng lực người từ trên trời hạ xuống, khí cơ trực tiếp phong tỏa ở Lưu Kiệt trên mình Vạn năng quét hình mở, Lưu Kiệt trực tiếp thu được cái này cấp 9 năng lực người tất cả thân phận tư liệu Người này tên là Vạn Khải, ở quỷ dị quốc chưa xâm lấn thời điểm Hoa hạ năng lực người liên minh vẫn là đơn thuần hoa hạ năng lực người liên minh lúc, là một vạn khải là liên minh đứng đầu cấp há thành viên. Cũng chính là ban đầu không ưa Lưu Kiệt trên xuống cấp S vị trí một đám người một chồng, chỉ bất quá, Lưu Kiệt làm qua một ít giết gà dọa khỉ sự việc, cái này vạn khải sau đó cũng không có treo chọc qua Lưu Kiệt. Thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi là ai, ngày hôm nay ngươi cũng biết trả giá thật lớn, ngăn trở khôn Hưng hội, ngươi chính là ở ngăn trở ta. Vạn khải lạnh giọng hướng Lưu Kiệt nói. Lưu Kiệt trong lòng cười nhạt, cái này vạn khải thân là cấp 9 năng lực người, ban đầu cũng không có thể trở thành cấp S thành viên, không phải là không có đạo lý, liền loại này nước hạnh, làm sao có thể đảm đương nổi cấp S vị trí. Lưu Kiệt đại khái cũng đoán được, cái này vạn khải, ban đầu khẳng định cũng nghĩ tới đối phó hắn, mà hắn sau đó giết gà dọa khỉ sau đó, liền không người nào dám động hắn. Kết quả cái này vạn khải vừa quay đầu, lại đang dân gian bồi dưỡng mình thế lực, làm đi ra khôn hưng hội một cái như vậy đồ chơi. Tu luyện hiệp hội hội trưởng Vương Tường bây giờ có chút hốt hoảng, hắn là biết, chỉ có cấp 9 năng lực người có thể vô căn cứ phi hành, trước mắt cái này từ trên trời giáng xuống cấp 9 năng lực người, rất có thể chính là ở Khôn Hưng hội sau lưng, là Khôn Hưng hội chỗ dựa người. Nếu không, Khôn Hưng hội không thể nào ở Lạn Giang thành phố cách vách thành phố phát triển đến ngày hôm nay như vậy trình độ, thậm chí còn đưa tay đưa tới Lạn Giang thành phố tới, muốn mỏ lấy càng nhiều hơn lời. Lưu Kiệt nhưng là mỉm cười nhìn vào Khải, "Vạn Khải, không nghĩ tới" Liên minh bên trong còn có ngươi thứ bại hoại như vậy, thật là làm cho người cảm thấy xấu hổ hả? Vạn khải cũng không tức giận, ngược lại thì cười híp mắt nói, À, xem ra ngươi biết ta thân phận, vậy ngươi chắc ở liên minh trụ sở chính làm việc qua đi, nói đi, ngươi cấp trên là ai? Tiểu tử, bị liên minh phái đến loại địa phương nhỏ này tới, ngươi lẫn vào vậy chưa ra hình dáng gì hả? Lưu kiệt liếc vạn khải một mắt, ta lẫn vào như thế nào, cùng ngươi có quan hệ sao? Vạn khải cười ha ha một tiếng. Ngươi nếu là đầu dựa vào ta, không đem ngày hôm nay chuyện này hồi báo lên, ta có thể no ngươi tấn thăng. Tu luyện hiệp hội hội trưởng nhất thời khẩn trương, hắn chỉ biết là Lưu Kiệt thực lực rất mạnh, còn không biết Lưu Kiệt cụ thể thực lực và cụ thể thân phận. Ở hắn cảm giác chính giữa, Lưu Kiệt hẳn sẽ không là cường giả cấp 9, dẫu sao cường giả cấp 9 số lượng hiếm hoi như vậy, tựa như cường giả cấp 9 mỗi ngày chỉ sẽ xuất hiện ở tin tức trong. Hắn khẩn trương liền khẩn trương ở chỗ này, Lưu Kiệt mặc dù thực lực rất mạnh nhưng hẳn là so cấp 9 năng lực người cấp bậc thấp hơn người thường đi chỗ cao nước chảy xuống chỗ thấp hắn không biết Lưu Kiệt có thể hay không bởi vì lợi ích đầu dựa vào Vạn Khải nói như vậy hắn cái này tu luyện hiệp hội ngày hôm nay coi như hoàn toàn trồng ở chỗ này Lưu Kiệt nhìn chăm chăm Vạn Khải trong mắt nén giận nói ngươi đường đường cấp 9 năng lực người âm thầm đào tạo thế lực lớn áp người dân bình thường lấy được được mỡ thậm chí còn khơi mào năng lực người tổ chức giữa chiến đấu phá hoại xã hội và hải ngươi cảm thấy ta sẽ đầu dựa vào ngươi sao. Vạn khải cặp mắt co rút lại một chút, trong ánh mắt toát ra hung mang, được à, nếu ngươi không muốn phối hợp, vậy ta cũng chỉ dễ giết ngươi diệt khẩu, quẳng ngươi là ai, chỉ cần ta ở chỗ này giết chết ngươi, coi như ngươi cấp trên ra mặt, cũng không gặp được có thể làm gì ta. Vừa nói, vạn khải trên mình buộc phát ra cường đại cấp 9 năng lực hơi thở, từng đạo màu xanh đậm lưu quang từ trên người hắn xì ra, giống như tên vậy phá không tới. Lưu kiệt thần sắc như thường. Mặc cho những cái kia công kích đánh vào hắn trên mình Hắn căn bản không chút tổn hao nào Thân điều hỏa phượng truyền thừa Cùng với thiên mệnh võ tu nghề nghiệp này đặc tính Để cho hắn có gần như hoàn mỹ thân thể Vậy cường độ công kích Rất khó làm bị thương lưu Kiệt Liêu Kiệt trợt ngẩn đầu lên Đôi mắt trường hướng vàng hải Thứ nhất, ta không có thượng cấp có thể báo cáo Bởi vì ta chính là thượng cấp Thứ hai, ngươi cảm thấy ngươi địa vị rất cao Không ai dám động ngươi Những cái kia cấp S đại lao đâu Bọn họ cái nào muốn động ngươi không đơn giản. Nói nơi này, Lưu Kiệt tuét miệng cười một tiếng, trên người có khí tức cường đại bộc phát ra. Thứ ba, ta đó là có thể động ngươi một nhóm người kia một chồng, ngoài ra, ta là Lưu Kiệt. Lưu Kiệt! Làm sao có thể? Lưu Kiệt nói ra thân phận mình ngay tức thì, rất nhiều người trên mặt cũng ra khó tin thần sắc. Đặc biệt là trước truyền thụ núi cao quyết cho Lưu Kiệt cái đó chu dương, giờ phút này hắn cả người đều bị mồ hôi lạnh cướp đấm. Bởi vì ban đầu Lưu Kiệt cố ý thổi nâng hắn, nói tốc độ tu luyện của hắn so Lưu Kiệt vậy không kém nhiều ít, Chu Dương còn thuận theo trước cách trước Lưu Kiệt một câu. Hắn sao có thể nghĩ đến, lúc ấy cái đó thổi nâng hắn lưu minh, thật là thân phận lại là Lưu Kiệt. Hắn trong lòng trừ nghĩ mà sợ, đều là xấu hổ, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lưu Kiệt bộ mặt ra phát xanh biến hóa, thể hình vậy đang thay đổi, hắn đổi trở về vốn là dáng vẻ, dẫn được chung quanh người một phiến xôn xao. Cái này quát vu thành chiến bên trong thiên tài đứng đầu, giờ phút này lại gần ngay trước mắt. Cấp chí năng lực người vạn khải trên mặt đã hiện đầy vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể? Lưu Kiệt. Người nghe ta giải thích à? Giải thích cái giám. Lưu Kiệt trên mình khí tức cường đại không có chút nào che giấu thả ra ngoài, hắn đưa tay hướng vạn khải nhắm vào đi. Tử vân phi kiếm tử nhẫn không gian chính giữa lao ra, hóa thành bén màu tím lưu quang, ngay tức thì đánh tới vạn khải. Trưng 527, người phá ngông. Đối phó chính là một cái vạn khải mà thôi, Lưu Kiệt thậm chí cũng lười phải đi vận dụng hàng ma kiếm, ở hắn xem ra, vạn khải người như vậy, còn chưa xứng chết ở hàng ma kiếm như vậy một cái cường đại thanh khí dưới. Cứ việc Lưu Kiệt chẳng qua là sử dụng Tử Vân Phi kiếm, như nhau làm vạn khải cảm giác được vô cùng áp lực. Lưu Kiệt mặc dù mới vừa bước vào cấp 9 không lâu, nhưng hắn là lấy quy luật bước vào cấp 9, 10% là cấp 9, liền trời xanh bất phàm, so giống vậy cấp 9 mạnh hơn quá nhiều. Trong lúc nguy cấp, Vạn Khải vậy không còn kịp suy tư nữa, không thể làm gì khác hơn là gắng sức đi ngăn cản. Hắn hết sức miễn cưỡng chặn lại Lưu Kiệt một kiếm, để cho hắn trong lòng hoảng sợ chính là Lưu Kiệt một kiếm này, khoảng trừng lực lượng tầng bên trên liền đã hoàn toàn áp chế hắn. Càng đừng để ra, Lưu Kiệt còn có cao thâm hơn kiếm pháp lên thành thỉu ngăn cản Lưu Kiệt một kiếm. Vạn Khải cũng đã là hao phí nhiều tinh lực, mà đối với Lưu Kiệt mà nói, chém ra một kiếm như vậy, thật sự là quá bung lòng. Lưu Kiệt chẳng qua là ý niệm động một cái. Tử Vân Phi kiếm liền bay trở về, quanh quần trên không trung một tuần, lại lần nữa hướng Vạn Khải chém xuống. Vạn Khải thân sắc hoàn toàn hoảng loạn, hắn hét lớn: "Ta sai rồi, Lưu Kiệt, ta nhận tội, đừng giết ta." "Trễ." Tử Vân Phi kiếm dễ dàng xuyên thấu Vạn Khải thân thể, vị này ở Khôn Hưng hội sau lưng chỗ rửa cường giả cấp 9, chết ở Lưu Kiệt dưới kiếm. Cường giả cấp 9 vừa chết, còn có ai dám động thủ? Lưu Kiệt lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt quét tới, chỉ gặp toàn bộ Lâm Giang trên quảng trường. Tu luyện hiệp hội thành viên và khôn hưng hội thành viên cũng ngây ngẩn nhìn hắn, không người nào dám nói chuyện. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười một cái, cho các ngươi một cái cơ hội, vì dưới chân đất đai mà chiến, gia nhập năng lực người liên minh đi. Vương tưởng cái đầu tiên quát to lên, ta nguyện ý gia nhập năng lực người liên minh. Ngay sau đó, lại có một nhóm lớn tu luyện hiệp hội thành viên đi theo quát to lên, nguyện ý gia nhập năng lực người liên minh. Lưu Kiệt hài lòng gật đầu một cái, hướng vương tưởng nói, ngươi làm nơi là ta đều thấy ở trong mắt ta có thể hứa hẹn ngươi, gia nhập liên minh sau đó, trước cho một mình ngươi chức vị, thủ hạ ngươi những người này, vẫn là do ngươi quản lý, chẳng qua là sau này hành động, cũng phải nghe theo chỉ huy. Vương Tường nghe xong mừng rỡ, đa tạ. Sau đó, Lưu Kiệt sắc mặt lại đen xuống, hướng mọi người nói, ta biết, trong các ngươi có một ít người đục nước béo cò gần đây đoạn này thời gian, ta đều đã xem xét biết, tự giác thối lui ra đi. Trong đám người chu dương, sắc mặt vô cùng lúng túng, hắn biết, Lưu Kiệt nói người chính giữa nhất định có hắn. Hắn cũng không phải hoàn toàn không thức thời người, tự giác rời đi. Lưu Kiệt không có tiếp tục truy cứu hắn trách nhiệm, loại người này mặc dù thành thạo là hơn có một ít tầm cao khí ngạo, nhưng cuối cùng không có phạm qua cái gì sai lầm lớn, cũng không phải là không có thể tha thứ. Vậy chúng ta, chúng ta làm thế nào? Chúng ta mặc dù là khôn hưng hội, nhưng chúng ta là vô tội hả? Có khôn hưng hội người tò gan lên tiếng. Lưu Kiệt gật đầu một cái, yên tâm. Liên minh không phải cái gì không nói phải trái tổ chức. Ta có thể hiểu, các ngươi Khôn Hưng hội chính giữa có một ít người là vô tội, nhưng các ngươi nhiều ít cũng tham dự Khôn Hưng hội hoạt động, đều là đồng lõa. Liên minh hội điều tra kỹ các ngươi mỗi một người, nên định tội định tội, người vô tội, liên minh cũng sẽ hút lấy các ngươi, nhưng là sẽ có một đoạn quan sát thời gian, biểu hiện tốt, là có thể chính thức thành là liên minh thành viên. Quá tốt. Rất cảm tạ. Khôn Hưng hội chính giữa có một ít người đúng là vô tội. Lấy được Lưu Kiệt như vậy trả lời, bọn họ đều hết sức cảm kích kích, bị xem xét một đoạn thời gian thì như thế nào, chỉ cần bọn họ thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, xem xét sau một khoảng thời gian, liền có thể làm hồi người tốt. Mà cũng có một ít người, chính là túi đầu, bọn họ biết, bọn họ tẩy không sạch sẽ. Nhưng bây giờ Lưu Kiệt ở chỗ này, bọn họ căn bản không dám trốn, muốn ở Lưu Kiệt trước mặt chạy trốn, đó không phải là muốn chết sao. Lúc này, Lạn Giang thành phố phía chính phủ tổ chức vậy nhận được liên minh thông báo. Bắt đầu điều tra kỹ khôn hương hội mỗi một người. Mà cùng lúc đó, Lưu Kiệt vậy nhận được lô trưởng ca tin tức, hắn phải lập tức đi hạ một nơi, lẹn vào đến năng lực người tổ chức chính giữa, tiếp tục mời chào những người khác. Sắp rời khỏi đang lúc, tu luyện hiệp hội chính giữa bỗng nhiên có một cái 18-19 tuổi thiếu niên, mặt đầy ước mơ hướng Lưu Kiệt hỏi. Lưu Kiệt! Đại ca! Những cái kia cấp 9 năng lực người, đều có mình danh hiệu. Danh hiệu của ngươi là cái gì? Sau này gặp lại ngươi! Thổng không thể trực tiếp kêu người Lưu Kiệt chứ. Lưu Kiệt ngây ngẩn. Ban đầu hắn vẫn là một một tay mơ thời điểm, suốt ngày ước mơ thành là cường đại cấp 9 năng lực người, cũng từng nghĩ tới cái vấn đề này. Nhìn cái này thiếu niên bộ dáng ước mơ, Lưu Kiệt không khỏi cảm giác, tự mình bây giờ tâm tính thật biến hóa, có lẽ, đây chính là thành thục đi. Lưu Kiệt hơi suy nghĩ một chút, phát hiện hắn chân thực không việc gì tài hoa, không nghĩ ra quá tốt danh hiệu tới, vì vậy hướng vậy thiếu niên hỏi, ngươi có gì tốt đề nghị sao thiếu niên sắc mặt lập tức kích động, ta thật ra thì giúp ngươi nghĩ tới, ngươi kiếm pháp rất lợi hại, có thể tiêu người ngự kiếm, hoặc là tiêu kiếm khách cái gì. Hơn nữa nghe nói ngươi có nhìn thấu người khác thần bí năng lực, ta giác tiêu người phá ngông cũng có thể. người phá ngông, lưu kiệt truyền thừa tại thần địa hỏa phượng vạn năng mã cửa giờ hệ thống, trên bản chất chính là căn cứ vào thần địa hỏa phượng phá ngông mắt, có thể thấy rõ thế gian hết thảy chân tướng. mà vạn năng quét hình chính là lưu kiệt năng lực nồng cốt, tiêu cái danh hiệu này. Quả thật và Lưu Kiệt tương đối phù hợp. Lưu Kiệt hướng về phía cái này thiếu niên khẽ cười một cái, liền kêu người phá ngông đi. Cảm ơn ngươi giúp ta lấy cái danh hiệu này, đi trước, lần sau ở liên minh trụ sở chính tạm biệt. Chuyển của tui VN. Dứt lời, Lưu Kiệt thân hình bay hướng trời cao bên trong. Giờ phút này, cái này thiếu niên đứng tại chỗ kích động không thôi, cái này ngư bức, ta ta cảm giác có thể thổi cả đời. Bởi vì danh hiệu sự việc, Lưu Kiệt về trước một chuyến Bắc Kinh. Lưu Kiệt thân phận bây giờ không thấp ở liên minh trong làm việc, đều là trực tiếp tìm lô trưởng ca. Có lẽ từ khách quan góc độ mà nói, Lưu Kiệt vị trí còn không cao lắm, chỉ có thể coi như là trung thượng tầng nhân viên. Nhưng trong thực tế, Lưu Kiệt cho tới bây giờ không cần làm những cái kia trung thượng tầng nhân viên sự việc. Hắn trên mặt nổi địa vị không cao, nhưng liên minh hôm nay thập đại vượt qua lĩnh vực, toàn bộ đều là được Lưu Kiệt trợ giúp mới bước vào đến vượt qua lĩnh vực, ai dám không tuân theo sùng Lưu Kiệt. U! Người tại sao trở lại? Lô trưởng ca thấy Lưu Kiệt khai môn mà vào bóng người, không khỏi được cười nói, ngươi làm việc cũng không tệ lắm à, lần này mời chào hoàn thành còn có thể. Lưu Kiệt gật đầu một cái, ta trở về cấp bậc một chút ta danh hiệu, lạn giang thành phố tu luyện hiệp hội một cái thiếu niên, giúp ta nghĩ một cái danh hiệu. À, có chút ý tứ, tên gì danh hiệu, nói nghe một chút. Danh hiệu, dùng ngắn gọn hai ba chữ, khai quát một cái cường giả nồng cốt năng lực hoặc là địa vị, cũng có thể tốt hơn bảo đảm mỗi một vị cường giả sau lương riêng tư. Ta danh hiệu là, người phá ngông. Trưng 528, quân hắc giáp đoàn. Người phá ngông. Người phá ngông. Không tệ, thật phù hợp ngươi, ta cái này thì để cho người cho ngươi ghi danh một chút. Lô trưởng ca trên mặt lộ ra mừng rỡ, hắn vậy là Lưu Kiệt đi tới ngày hôm nay, mà cảm thấy cao hứng. Tiếp theo, Lưu Kiệt còn muốn đi trước thế giới các nơi đi mời chào dân gian năng lực người tổ chức, cho nên hắn có thể phải đi ra ngoài rất lâu mới có thể trở về. Cái này thật vất vả một lần trở về. Lưu Kiệt đi xem nhìn một cái phụ mẫu, lại đi nhìn một chút quân đoàn thứ 7. Vốn là, các quân đoàn là đã giải tán rơi, nhưng là tần Uyên xuất hiện, nói ra quy luật dị biến sự việc sau đó, quân liên minh đoàn cũng đều gây dựng lại đứng lên. Theo Lưu Kiệt biết, quân liên minh đoàn chính sách lập tức phải cải cách, mỗi một quân đoàn đem lại nơi chỉ có 1.000 người, trước khi quân liên minh đoàn, chủ yếu là và quỷ dị quốc đối kháng. Quỷ dị quốc quái vật, thấp nhất đều là cấp 6, liên minh thành viên tất cả đều là cấp 6 tình cảnh. Khi đó. Quân liên minh đoàn còn không cần người quá nhiều, các nước năng lực người tổ chức góp một góp là đủ rồi. Nhưng căn cứ Tần Nguyên cho ra tin tức, những thế giới khác thực lực tầng thứ không đủ, có thế giới thì có nhiều bình dân chiến lực, cho nên bây giờ cần mời chào càng nhiều hơn năng lực người. Mỗi một quân đoàn quy mô cũng sẽ mở rộng, gia nhập cấp 6 trở xuống năng lực người. Bây giờ không riêng gì lưu kiệt một người đi ra ngoài mời chào, liên minh vậy phái những thứ khác cấp 9 năng lực người, đến các nơi đi mời chào dân gian năng lực người tổ chức. Hút lấy càng nhiều hơn sức chiến đấu gia nhập liên minh. Lưu Kiệt kiểm tra một chút quân đoàn thứ 7 bây giờ tình huống, đều là một ít khuôn mặt cũ, muốn không được bao lâu sẽ có huyết dịch tươi gia nhập. Lưu Kiệt xuất hiện, để cho quân đoàn thứ 7 người cũng tinh thần tăng nhiều, hơn nữa cố gắng tăng lên thực lực. Vội vã liền đi một vòng, Lưu Kiệt liền rời đi, tiếp tục đi ra ngoài mời chào đi. Vực sâu thế giới. Nơi này vẫn là một như thường lệ tử khí trầm trầm. Dưới vực sâu, quy luật lực tầng tầng chồng lên tạo thành một đạo vô cùng nghiêm mật trận pháp trận pháp này dưới liền phong ấn man thần cái đó kinh khủng tồn tại cũng không ai biết đến tột cùng là đâu cái niên đại đại năng xây dựng như thế một tòa căn cứ vào phép tắc trận pháp cầm man thần cho chấn áp lại giờ phút này trên trận pháp quy luật lực chậm rãi lưu chuyển duy trì phong ấn đột nhiên quy luật lực lưu chuyển tạm ngừng một chút ở nơi này tạm ngừng ngay tức thì có một đạo hắc khí chảy ra vậy một đạo hắc khí chảy ra sau đó nhanh chóng mở rộng Ngưng tụ thành một tòa tế đàn. Ở tế đàn này trên, một đạo thân ảnh lặng lẽ hiện lên, thân ảnh kia diện mạo nuốt ở xương mù màu đen chính giữa, chỉ có một đôi máu đỏ cả mắt, tản ra hùng hổ dọa người hơi thở. A, cái này phong ấn ta trục triệu năm trận pháp, rốt cuộc xuất hiện chỗ sơ hở. Dù là chẳng qua là cái này một kia lực lượng chảy ra, vậy đủ để mở ra đi trái đất lối đi. Vừa nói, thân ảnh kia vung tay lên, vô tận hắc vụ từ trên người hắn xung ra, phân bố ở vực sâu thế giới chính giữa. Nương tụ ra đến không hết chiến sĩ giáp đen. Những cái kia chiến sĩ giáp đen khuôn mặt cũng nuốt ở khôi giáp dưới. Giống vậy có một đôi màu máu đỏ cát mắt hiện lộ bên ngoài. Đi đi, bắt đầu phá giải thần nguyên trận pháp. Đã thông trái đất lối đi, là ta đoạt được thanh khí. Lần này nhất định phải hoàn toàn tháo ra ta phong ấn. Ba tháng thời gian lặng lẽ mà qua. Cái này ba tháng chính giữa, Lưu Kiệt đi khắp thế giới các nơi, lẫn vào hơn mấy chục cái dân gian năng lực người tổ chức, đi qua tầng tầng sang lọc. Cuối cùng chiêu mộ không thiếu máu tươi mới tiến vào liên minh bên trong. Liên minh thể tính, đang nhanh chóng mở rộng. Ngoài ra, ở nơi này 3 tháng thời gian chính giữa, Lưu Kiệt vậy phát hiện, trái đất xảy ra một ít biến hóa. Tựa hồ là bởi vì quy luật dị biến, trái đất linh khí càng thêm nồng nặc lên, năng lực người lên cấp tốc độ nhanh hơn. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt cái này 3 tháng, thực lực lên không có gì tiến bộ, hắn khởi điểm quá cao, bây giờ muốn muốn tiến hơn một bước, là đặc biệt khó khăn, cần đại lượng thời gian đi tích lũy. Mặc dù linh khí hơn nữa đậm đà, nhưng đối với lưu kiệt tầng thứ này mà nói, linh khí đã không có tác dụng quá lớn, hắn cần chính là không ngừng rèn luyện mình quy luật, phép tác tăng lên, mới là lưu kiệt lên cấp căn bản. 3 tháng thời gian, nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Tất cả nước tất cả lớn nhỏ năng lực người tổ chức, đều bị liên minh cấp 9 năng lực người chạy một lần, có thể chiêu mộ trên căn bản cũng mời chào được. Lưu kiệt nhiệm vụ kết thúc, hắn trở lại Bắc Kinh trụ sở chính. Thời gian đầu tiên chính là đi thăm dò xem quân đoàn thứ 7 tình huống. Quân đoàn thứ 7 hôm nay đã đạt đến 10.000 người quy mô, dựa theo 1.000 người một cái doanh, chia làm 10 doanh. Lưu Kiệt trước đào tạo những người đó, thí dụ như Lữ Cây, Simon Hạ các người, bây giờ mỗi một người cũng lên làm đoàn trưởng. Lưu Kiệt không có ở đây thời điểm, quân đoàn thứ 7 liền do Niếp Duyên tới phụ trách, những người này chức vị, đều là Niếp Duyên phân phối, nàng rất hiểu Lữ Cây coi trọng những người đó. Cho nên, những người này bổ nhiệm, Lưu Kiệt vẫn là rất hài lòng, không có gì ý kiến. Niếp duyên chức vị bây giờ tăng lên tới quân đoàn thứ 7 chỉ huy trưởng, đây là Lô Trường ca bổ nhiệm. Lô Trường ca biết, Lưu Kiệt sau này khẳng định không thể nào một mực làm quân đoàn thứ 7 quan chỉ huy. Nhưng Lô Trường ca vẫn là cân nhắc đến Lưu Kiệt cảm thụ, cho Lưu Kiệt một cái vinh dự quan chỉ huy danh hiệu. Chính là nói, quân đoàn thứ 7 sau này đều do Niếp duyên tới chỉ huy, Lưu Kiệt chẳng qua là cúp cái tên chữ, quân đoàn thứ 7 vẫn là thuộc về Lưu Kiệt, chỉ cần Lưu Kiệt muốn. Tùy thời cũng có thể chỉ huy quân đoàn thứ bảy, nhưng rất lớn xác suất lên, Lưu Kiệt sẽ không đích thân chỉ huy quân đoàn thứ bảy chiến đấu. Lưu Kiệt bây giờ mới có thể lực người liên minh ở giữa địa vị rất đặc thù, nói thực quyền không có gì thực quyền, nhưng trên căn bản bất kỳ lĩnh vực sự việc, hắn cũng có thể chen vào một tay. Biết quân đoàn thứ bảy tình huống sau đó, Lưu Kiệt lại đi một chuyến vị phòng thí nghiệm. Vị phòng thí nghiệm hôm nay thu được tất cả nước nhiều tài nguyên giúp đỡ, nghiên cứu gia đồ càng ngày càng lớn mạnh, đây là chuyện tốt. Năng lực người cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng càng nhiều hơn chính là cái thể thượng mạnh mẽ, chỉ có linh năng khoa học kỹ thuật càng ngày càng tân tiến, mới là đúng thể thượng mạnh mẽ. Mộng hồn tộc hôm nay cũng nhập vịt phòng thí nghiệm chính giữa, trực tiếp là vịt phòng thí nghiệm sản xuất linh năng khoa học kỹ thuật trang bị, một bên có tân tiến khoa học kỹ thuật, một bên có cường đại chế tạo công nghệ, liên minh linh năng khoa học kỹ thuật phát triển có thể nói là ngày càng đi lên. Bây giờ cơ hồ mỗi một cái liên minh chiến sĩ cũng biết phân phối tương đối phù hợp linh năng khoa học kỹ thuật trang bị. Cấp 6 trở lên năng lực người, phần đông người đều đã trang bị người cơ giáp. Cơ giáp loại hình hơn dạng, có thể phối hợp lẫn nhau chiến đấu, phương diện này rất nhiều thành tựu. Còn có một cái tin tốt, ngộng hồn tộc công nghệ trình độ đã trở lại sản xuất nhiều cấp 8 linh khí tình cảnh. Lưu Kiệt vừa đến vịt phòng thí nghiệm, ngộng hồn tộc tộc trưởng thì cho Lưu Kiệt một bộ mới tinh 12 thiên can phi kiếm, toàn bộ đều là cấp 8 linh khí, uy lực tăng lên không phải một chút xíu. Giữa lúc Lưu Kiệt cảm thấy, hôm nay liên minh đang đứng ở cường thịnh trạng thái, không sợ bất kỳ đánh một trận lúc đó. Lô trưởng ca tin tức liền phát đưa tới, có tình huống, nhanh tới. Trường 529, bảy trận giết địch, Có tình huống, nhanh tới. Nhận được lô trưởng ca tin tức, Lưu Kiệt lập tức đi trước lô trưởng ca chỉ huy trụ sở chính. Làm Lưu Kiệt chạy đến thời điểm, thập đại vượt qua lĩnh vực cường giả đều đã đến đông đủ, còn có một chút bối phận tương đối cao đứng đầu cấp 9 đều đã đến. Lưu Kiệt là cái cuối cùng đến, bởi vì hắn tốc độ so với người khác muốn hơi chậm một chút, dẫu sao giờ phút này tới chỗ này, trừ Lưu Kiệt, thấp nhất đều là đứng đầu cường giả cấp 9. Nhiều cường giả như vậy cũng hội tụ ở chỗ này, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi được trầm trọng, nhất định là lại có đại sự gì sắp xảy ra. Hơn nữa, hiện ở nơi này thời gian điểm, chính là trước tần viên nói, trái đất quy luật dị biến sau đó, những thế giới khác cùng trái đất giữa lối đi sắp mở ra thời điểm. Lưu Kiệt ngồi ở bàn họp một góc. Lô trưởng ca mở miệng nói, lần này phải đối mặt, là chúng ta đối thủ cũ, bộ lạc man thần. Vừa nói, lô trưởng ca đưa tay mở ra trên bàn hội nghị mặt một cái toàn bộ tin tức hình chiếu, hiện hiện ra một bản trong sa mạc mặt tranh ảnh. Vậy bức tranh phiến bên trong trên sa mạc, có đến không hết thân xuyên khôi giáp màu đen chiến sĩ, ở đó chút chiến sĩ giáp đen sau lưng, có một đạo vết nước không gian từ sa mạc bên trong xé ra, nhìn như vô cùng dữ tợn. Mà phóng đại nhìn, còn có thể thấy ở vết nước không gian trong, có một đôi màu máu đỏ Đây là vệ tinh ở hắc vệ bầu trời vỗ tới tấm ảnh, bởi vì đã từng sự tình phát sinh, chúng ta đối với hắc vệ trong biên giới tình huống một mực đều chú ý tới. Bộ lạc man thần đã thông không gian lối đi, hơn nữa thả nhóm lớn loại này chiến sĩ giáp đen đi ra. Tờ này tấm ảnh đại khái là 10 phút chuyện lúc trước. Hắc vệ trong biên giới cư dân đã tiến hành dưới đất giải tán, chúng ta có đầy đủ thời gian đi ngành chiến. Các ngươi có muốn nói cái gì sao? Nói xong, lô trưởng ca ánh mắt quét qua mọi người, quét nhìn một vòng sau đó. Cuối cùng rơi vào Lưu Kiệt trên mình. Lưu Kiệt đứng dậy, cũng nhìn ta làm gì? Còn phải hỏi sao? Đánh à? Mau, cũng trở về tụ họp quân đoàn đi. Nói xong, Lưu Kiệt cái đầu tiên liền vọt ra khỏi bộ chỉ huy, những thứ khác cấp chín năng lực người cũng đều lập tức trở về tụ họp quân đoàn. Toàn bộ năng lực người liên minh, giống như một to lớn máy móc, bắt đầu vận chuyển. Lưu Kiệt trở về sau đó, thời gian đầu tiên thông báo cho Niếp Duyên, quân đoàn thứ 7 trước mắt chính là do Niếp Duyên phụ trách. Niếp Duyên quản lý không tệ, ở nàng dưới sự quản lý, quân đoàn thứ bảy từ trước đến giờ kỷ luật nghiêm minh, ở 3 phút bên trong liền hoàn thành tất cả mọi người tụ họp. Quân đoàn thứ bảy xếp thành chỉnh tề phương trận, chờ đợi mệnh lệnh. Lưu Kiệt ở một bên liên lạc ai cập phương diện người, chuẩn bị mở duy độ cửa, cầm quân liên minh đoàn đưa đến Hắc Vỹ Biên giới đi. Niếp Duyên chạy đến Lưu Kiệt bên người, kéo kéo Lưu Kiệt, Lưu Kiệt quay đầu lại nhìn về phía nàng, "Thế nào?" Niếp Duyên mỉm cười nói, "Ngươi rất có uy tín." Hôm nay quân đoàn thứ bảy chính giữa không hề thiếu tân binh, thậm chí cũng không có tham gia qua chiến đấu, sắp lên đường trước, người đi cho bọn họ nói hai câu. Lưu Kiệt nhỏ ngẩn người một chút, được rồi, ta đi nói hai câu. Chật, Lưu Kiệt phi thân lên, hắn vừa xuất hiện, quân đoàn thứ tháng 7 năm một không tên chiến sĩ, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở hắn trên mình. Có rất nhiều người, nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều tràn đầy cuồng nhiệt. Ngay trong bọn họ có rất ít người. Là đã từng và Lưu Kiệt cùng nhau sóng vai tác chiến qua, bọn họ đều biết, Lưu Kiệt sau lưng lưng đeo như thế nào quan vinh. Mà phần lớn người, đều là tân binh, mới vừa gia nhập năng lực người liên minh không lâu. Lưu Kiệt rất nhiều tin tức đối bên ngoài mặc dù là bảo mật, nhưng những tân binh này trên căn bản cũng nghe nói qua Lưu Kiệt uy danh, tựa như cùng thấy nhân vật trong truyền thuyết như nhau. Lưu Kiệt ánh mắt quét qua mọi người, ngay sau đó mở miệng nói, chư vị, thật cao hứng có thể thấy các ngươi đứng ở chỗ này, lao binh không nói, mới tới các chiến sĩ. Ta biết, trong lòng các ngươi và ta như nhau, muốn phải bảo vệ dưới chân đất này. Nhưng là, chúng ta yêu cầu trả, rất có thể là chúng ta sinh mạng. Ta không muốn nói quá nhiều, liền hỏi các ngươi giờ phút này, có dũng khí hay không, cùng ta sóng vai tác chiến. Có thể cùng người phá ngông cùng nhau tác chiến, là vinh dự của chúng ta. Là chiến mà chết, không thua thiệt. Quân đoàn thứ 7 tất cả các chiến sĩ, ở lưu kiệt khích lệ hạ, cũng nhiệt huyết sôi trào. Nhưng vào lúc này... Duy độ cửa ở quân đoàn thứ bảy phương trận trước mở ra, trực tiếp đi thông hắc vậy biên giới. Chư vị, theo ta xuống phong. Lưu Kiệt dẫn đầu vọt vào duy độ cửa chính giữa, cảnh tượng trước mắt thoáng một cái, hắn liền xuất hiện ở hắc vậy trong biên giới sa mạc bên trong. Rồi mắt nhìn lại, đúng cái sa mạc bên trong, có đếm không hết chiến sĩ giáp đen. Lưu Kiệt lập tức mở vạn năng quét hình, nhìn về phía những cái kia chiến sĩ giáp đen, trước mắt thượng không biết những thứ này chiến sĩ giáp đen thực lực tổng hợp, hỏi do bọn chúng thực lực là trọng yếu nhất. Quét nhìn một vòng sau đó, Lưu Kiệt hơi thở phào nhẹ nhõm. Những thứ này chiến sĩ giáp đen chính giữa, từ cấp 1 đến cấp 9 tồn tại đều có. Lưu Kiệt vậy phát hiện một cái nửa bước vượt qua lĩnh vực tồn tại, nhưng may mắn không sẽ vượt qua lĩnh vực chiến sĩ giáp đen xuất hiện. Không có xuất hiện, không đại biểu không có, nhưng liền từ bộ lạc man thần cái này một chi lính tiên phong tới xem, bộ lạc man thần xâm lược, cũng không phải là không thể chống cự, năng lực người liên minh có sức đánh một trận. Quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ vậy sát theo Lưu Kiệt từ duy độ cửa chính giữa mạc tới đây, có rất nhiều hơn tân binh gặp được sa mạc bên trong mở mịt nhiều chiến sĩ giáp đen, cũng không khỏi khẩn trương. Lưu Kiệt thanh âm truyền vào mỗi một người trong hai, không nên hoảng hốt, ta đã dò xét qua, cái này một cái quân hắc giáp đoàn thực lực không tính là đặc biệt mạnh, tất cả mọi người dựa theo trước huấn luyện như nhau bày trận. Bọn họ duy nhất ưu thế chính là số lượng hơn, nhưng liên minh chúng ta quân đoàn những quân đoàn khác lập tức cũng chỉ muốn chạy đến. Nghiệp duyên thân là quân đoàn quan chỉ huy, giờ phút này vậy mở miệng nói bảy trận giết địch chúng ta là nhóm đầu tiên chạy tới chiến trường quân liên minh đoàn không muốn cho ta mất thể diện đánh tốt mở đầu một pháo lưu kiệt ánh mắt xa xa nhìn về phía ở vào quân hắc giáp đoàn trung tâm vị kia nửa bước vượt qua lĩnh vực tồn tại ở ba cái hơn tháng trước và quỷ dị quốc thanh chiến chính giữa lưu kiệt liền đã co và nửa bước vượt qua lĩnh vực thực lực đánh một trận giờ phút này hắn nhao nhao muốn thử muốn đi khiêu chiến một chút vậy nửa bước vượt qua lĩnh vực chiến sĩ giáp đen 12 thiên can phi kiếm hiện lên, trôi lơ lửng ở lưu kiệt sau lưng, tạo thành hình một vòng tròn kiếm trận, hàng ma kiếm ở vào lưu kiệt trước người, tản mát ra rực cháy kim ánh sáng, hơi thở kinh người vô cùng. Ta đi chém xuống cái này chiến sĩ giáp đen trong nửa bước vượt qua lĩnh vực tồn tại. Quân đoàn thứ bảy, là ta mở đường. Vừa nói, lưu kiệt mở ra nổ tung tiểu mẫu, tóc hắn từng cây một lơ lửng, cả người bàng bạc hơi thở, sông thẳng mây xanh. Quân đoàn thứ bảy ở soạn lại sau đó, đã chia làm 10 doanh. Giờ phút này, nghiếp duyên quát to, hai doanh trưởng, ngươi con mẹ nó linh năng lạp tử pháo đâu. mau cho ta kéo lên. Hai doanh trưởng Simon Hạ Liên Minh tử nhẫn không gian chính giữa lấy ra linh năng lạp tử pháo. Trước 530, man thần hổ tướng. Hôm nay linh năng lạp tử pháo, đã không phải là ban đầu cái đó thứ nhất bản, mà là đi qua sửa đổi sau mới tinh loại. Toàn thể cơ năng hơn nữa ổn định, uy lực càng kinh khủng hơn. Vâng anh. Linh năng lạp tử pháo bên trong phun ra ra một đạo sáng chói vô cùng chùm ánh sáng. Cái này một pháo lái đi ra ngoài, ít nhất hao phí mấy chục ngàn viên linh thạch. Sáng chói chùm ánh sáng trực tiếp đánh xuyên toàn bộ chiến trường. Những cái kia chiến sĩ giáp đen căn bản không chịu nổi như vậy công kích. Ở chùm ánh sáng bên trong hóa thành cho tàn. Phải biết, cái này một pháo hủy lực, là đủ để uy hiếp được đứng đầu cấp 9. Thẳng chùm ánh sáng ở dầm dạp chẳng chị chiến sĩ giáp đen chính giữa đánh ra một con đường tới. Lưu Kiệt thấy vậy cực nhanh bay ra. Mười hai thiên can phi kiếm một người một ngựa, trực tiếp đánh tới vậy một cái nửa bước vượt qua lĩnh vực chiến sĩ Giáp Đen. Vậy chiến sĩ Giáp Đen cũng là phát giác Lưu Kiệt khiêu chiến, tức giận hừ một tiếng, trong tay xuất hiện một cán đại kích, nhìn như vô cùng ý mánh. Ta là man thần ngồi xuống hổ tướng Hô Duyên Hùng. Kẻ xấu nhận lấy cái chết. Chiến sĩ Giáp Đen Hô Duyên Hùng bạo hống bên trong, đại kích trong tay múa như rồng, dễ dàng trấn khai Lưu Kiệt mười hai thiên can phi kiếm. Lưu Kiệt đôi mắt co giúp một cái. Và năng quét hình phân tích ra Hồ Duyên Hùng rất lực vô cùng. Xem ra cái này nửa bước vượt qua lĩnh vực cũng khó đối phó. Lưu Kiệt ở ngắn ngủi trong thời gian sửa sang ý nghĩ một chút, hắn ý thức được một cái vấn đề, hắn trước còn mở khải nổ tung tiểu mâu dưới tình huống đã có thể cùng nửa bước vượt qua lĩnh vực đánh một trận, đó là bởi vì cùng hắn chiến đấu là nửa bước vượt qua lĩnh vực quỷ dị năng lực người. Quỷ dị năng lực người chẳng qua là từ một tơ quy luật cộng thêm một ít lực lượng ngưng tụ mà thành, cũng không phải là chân chính sinh mạng thể. Cung cấp dưới tình huống khác, quỷ dị năng lực người vốn là so bình thường năng lực người muốn hơi yếu một đường. Quỷ dị quốc chân chính cường đại, là những cái kia đắt tiền chiến lược. Mà nơi này những thứ này chiến sĩ giáp đen, sợ rằng đều là man thần cái thế giới kia rời trở tới đây sinh mạng thể. Cái này một cái quân hắc giáp đoàn thực lực cảnh giới mặc dù kém không đủ, nhưng toàn thân sức chiến đấu, không thể khinh thường. Đây tuyệt đối là một cái so nhiều quỷ dị năng lực người tạo thành đội ngũ, còn muốn khó có thể đối phó kẻ địch. Chiến sĩ giáp đen hô duyên hùng tay cầm đại kích, hắn thậm chí không có phi hành, mà là hai chân trên mặt đất đạp một cái, liền hướng Lưu Kiệt nhảy tới đây. Ở hắn đạp đi xuống trên mặt đất, xuất hiện to lớn trong cái hồ sâu, thậm chí có mãnh liệt sóng trùng kích từ cái hầm kia động bên trong bụng phát ra, có thể gặp hắn rất lực là đáng sợ cỡ nào. Hô duyên liệt thân thể ở giữa không trung đột nhiên cong, giống như một trôi dương cung như nhau, kinh khủng lực lượng hội tụ ở hắn đại kích bên trong, đột nhiên hướng Lưu Kiệt đập tới. Lưu Kiệt sắc mặt lạnh như băng. Điều khiển hàng ma kiếm chém tới. Đinh. Vậy hô duyên liệt vũ khí và hàng ma kiếm đụng vào nhau, ngay tức thì khơi dậy cực kỳ kịch liệt sóng xung kích, lên tới thiên cùng, tầng mây tan vỡ, cho tới sa mạc, bảo cắt đột ngột. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy một cổ lực lớn truyền tới, liên liên mở ra nổ tung tiểu mâu hắn, đều có chút khó mà chịu được. Cả người cũng bay rất ra ngoài, để cho Lưu Kiệt kinh ngạc chính là, hàng ma kiếm lại vậy đi theo hắn cùng nhau đổ bay ra. Hàng ma kiếm nhưng mà thánh khí ạ. Mặc dù lần này va chạm, để cho hồ duyên liệt vũ khí vậy xảy ra bể tăng cảnh, nhưng là hàng ma kiếm cái này thánh khí lại hắn kinh khủng rất lực cho đánh bay, người này rất lực, thật là khủng bố như vậy. Tiểu Hữu, qua thép dịch chiết, người này giao cho lão nạp. Lưu Kiệt ở bay ngược trong quá trình, cảm giác được sau lưng có một cổ nhu hòa lực đẩy chuyển tới, giúp hắn trước thời hạn ổn định thân hình, chính là Phật gia lão hòa thượng vậy thông qua duy độ cửa đi tới trên chiến trường. Lão hòa thượng ở đã tham gia mấy lần va quỷ dị quốc sâu đại chiến thực lực cũng có tăng trưởng, hôm nay đã là nửa bước vượt qua lãnh vực. Tiên bối, lần này kẻ địch đều là thật sinh mạng thể, thủ đoạn biến hóa đa đoan, không giống vậy quỷ dị quốc, phải cẩn thận nhiều hơn. Lão hòa thượng cười híp mắt hướng Lưu Kiệt nói, "Tiểu hữu yên tâm, lão nạp thủ đoạn là không muốn chi mới vừa. Thích hợp nhất hàng phục loại này dã man sinh linh." Dứt lời, lão hòa thượng liền xoay người đi, chỉ gặp hắn lão hòa thượng thân hình đột nhiên bành trướng, từ một cái khô mục nát gầy yếu ông già ngay tức thì biến thành một tôn Phật quang phổ chiếu trừng mắt hộ pháp. Lão hòa thượng sau lưng có một tôn kim cương đại Phật hư ảnh hiện ra, trừng mắt bắt mắt uy phong lấm lốm. Lại là ai tới? Ta hô duyên hùng cũng không bỏ qua ai. Chiến sĩ giáp đen hô duyên hùng vừa dứt lời, chỉ nghe lão hòa thượng trong miệng tản ra ngay thẳng ôn hòa tiếng, nghiệt xúc còn dám làm mưa làm gió, là hán phiên thiên ấn. Lão hòa thượng sau lưng kim cương đại Phật đột nhiên đánh ra một trường, tạo thành to lớn trường lớn, hướng hô duyên hùng đập tới. Giấu tay kia lực, cưng mãnh vô cùng. Lại Lao hỏa Thượng chính là không muốn chi mới vừa, không có nổi lo về sau. Lao hỏa Thượng đối với Hô Duyên Hùng, đó chính là một chàng cứng trọi cứng chiến đấu, so chính là người đó càng thêm cưng nghị. Và anh, to lớn trưởng ấn đem Hô Duyên Hùng đánh bay ra ngoài, đập phải ở trên vùng đất, nhấc lên vạn trượng cắt vàng, tầng tầng đánh vào, tựa như để cho cái này cái sa mạc biến thành động trời đập sóng. Hô Duyên Hùng bị đập vào cắt vàng bên trong, trên mặt lại lộ ra vẻ sợ hãi. Vậy đâu chọc? Ta hô duyên hùng há có thể thua qua ngươi Đi chết đi cho ta. hắn lại xách đại kích, hướng lao hòa thượng đập tới, lao hòa thượng cũng không yếu thế, trong tay xuất hiện một phật môn chảy kim cang, trực tiếp hô duyên hùng chính diện cứng rắn đụ. Hai người bây giờ, sắp có một chàng quyết chiến. Lưu Kiệt đưa mắt thả lại chiến trường bên trong, chỉ gặp quân đoàn thứ bảy đã vọt vào chiến sĩ giáp đen trận doanh chính giữa, đang ra sức đánh giết. Bởi vì linh năng lạp tử pháo trước hết nổ súng để cho quân Hắc Giáp đoàn trận tuyến sinh ra chỗ sơ hở, quân đoàn thứ bảy tựa như cùng một chôi lưới dao sắc bén cắt ngang đi vào. Trong vòng thời gian ngắn, quân đoàn thứ bảy có thể đánh đâu thắng đó, nhưng thời gian một dài, quân Hắc Giáp đoàn thâm hậu thực lực bộc phát ra, quân đoàn thứ bảy vẫn là phải rơi vào khổ chiến chính giữa. Nhưng quân đoàn thứ bảy mục đích đã đạt đến, đó chính là đánh tốt mở đầu cứng rắn chiến đấu. Những thứ khác quân đoàn lục tục thông qua duy độ cửa đi tới trên chiến trường, vừa gặp quân đoàn thứ bảy đánh được đánh đâu thắng đó nhất thời gian cũng tinh thần tăng nhiều. Dưới vực sâu, Man Thần đang thông qua một loại bí thuật, nối liền chiến sĩ giáp đen cửa tầm mắt, quan sát chiến trường. Lưu Kiệt bóng người sáng chói vô cùng, hàng ma kiếm thánh khí chói lọi căn bản không giấu được, Man Thần không thể nào không phát hiện được Lưu Kiệt tồn tại. Làm hắn thấy rõ Lưu Kiệt tướng mạo lúc, không khỏi được kinh hô lên, cái gì? Hắn không có chết? Không thể nào đâu. Đã từng ở vực sâu thế giới chính giữa, Man Thần chẳng qua là trợn mắt nhìn Lưu Kiệt một mắt. Kinh khủng lực lượng liền cướp đi Lưu Kiệt sinh mạng Khi đó, Lưu Kiệt còn rất nhỏ yếu Man thần không có để lại ấn tượng rất sâu sắc Nhưng giờ phút này vừa nhìn thấy Lưu Kiệt Man thần liền hồi tưởng lại có một người như vậy Hắn rõ ràng đã chết Tại sao lại xuất hiện ở trên chiến trường Hơn nữa hắn thực lực So sánh với lần nhìn thấy thời điểm mạnh rất nhiều Cái này người thanh niên trên người có cổ quái Lại đi hai người hổ tướng Cho ta cầm tiểu từ bắt Chương 531 Rất lực vô cùng tình huống chiến đấu hết sức kịch liệt. Quân liên minh đoàn đã toàn bộ vào vị trí, không thể không nói, ai cập cái này một kiện thánh khí duy độ cửa, thật tốt vô cùng dùng. Mới có thể lực người liên minh mấy lần đại chiến bên trong, duy độ cửa cũng đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Không thể không nói một câu, ai cập như bức. Đúng như lưu kiệt đoán như vậy, cái này một chi quân hắc giáp đoàn thực lực so hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, hai bên đánh được không thể tách rời ra. Đúng phiến sa mạc đều bị đánh phải hơn lật lại. Trạm Tiên cửa tà kiếm tiên hôm nay vậy bước vào nửa bước vượt qua lãnh vực, hắn gia nhập chiến đấu, đang cùng Lao hòa thượng cùng nhau đối phó Man Thần hổ tướng Hồ Duyên Hùng. Lưu Kiệt thì qua lại ở cấp 9 chiến đấu lãnh vực, hắn bây giờ thực lực không đủ để đi chống lại Hồ Duyên Hùng cái loại đó nửa bước vượt qua lãnh vực, nhưng là đối phó cấp 9 liền dư sức có thừa, cho dù là đứng đầu cấp 9, bây giờ Lưu Kiệt vậy hoàn toàn không kinh sợ. Lưu Kiệt hôm nay thuật ngự kiếm đã thập phần cường đại, phối hợp thánh khí hàng ma kiếm uy lực kinh khủng, thông thường cấp 9 Muốn ngăn trở lưu kiệt một kiếm đều vô cùng khó khăn. Trừ hàng ma kiếm ra, 12 thiên can phi kiếm, 12 chuôi cấp 8 linh khí, tạo thành kiếm trận, uy lực không có ở đây hàng ma kiếm dưới, như nhau mạnh mẽ vô cùng. Có lưu kiệt cái này đặc thù tồn tại, ở cấp 9 lĩnh vực chiến đấu, quân liên minh đoàn hoàn toàn chiếm cứ lên gió. Mà nửa bước vượt qua lĩnh vực chiến đấu, có lao hòa thượng và Tả kiếm tiên đối phó hô duyên hùng một cái, cũng là chiếm cứ lên gió. Ở như vậy chiến đấu chính giữa Thường thường đắt tiền chiến lược thắng bại liền quyết định trước một tràng chiến dịch thắng bại. Nếu như dựa theo như vậy thế cục phát triển tiếp, cuộc chiến đấu này rất nhanh thì phải kết thúc. Sự việc không thể nào như thế thuận lợi. Bộ lạc Man Thần nội tình xa xa không chỉ như vậy. Không gian trong lối đi truyền tới hết sức đè nén hơi thở. Hai đạo thân ảnh từ không gian trong lối đi thật nhanh lao ra. Cái này hai đạo thân ảnh chính là Man Thần sau đó phái ra hai người Man Thần Hổ tướng đều là nửa bước vượt qua lĩnh vực tồn tại. Cái này hai người giống vậy người khoát hấp giáp. Chẳng qua là sử dụng vũ khí và hô duyên hùng không giống nhau, hai người vừa xuất hiện, liền thẳng hướng Lưu Kiệt đánh tới. Lưu Kiệt nguyên bản đang cùng cấp 9 chiến sĩ giáp đen chiến đấu, cảm giác được cái này hai cổ khí tức cường đại phong tỏa ở trên người mình, lập tức làm ra phản ứng. Hắn điều khiển hàng ma kiếm ngăn ở phía sau, cũng ở ngay tức thì lấy ra hắn ngoài ra một kiện thánh khí mộng hồn thanh kiếm, hướng sau lưng bổ tới. Cứ việc có hai kiện thánh khí đi ngăn cản, đối phương hai người công kích vẫn là quá hung mãnh. Hai người kia một mực tay cầm một cây lang nha đồng, một người tay cầm một chuôi trường mâu, đều là rất lực vô cùng. Nguyên bản còn mở khải nổ tung tiểu mẫu dưới tình huống, Lưu Kiệt lực lượng liền so man thần hổ tướng còn muốn kém một tia, Bây giờ Lưu Kiệt đã không phải là nổ tung mô thức, đồng thời đối mặt hai cái man thần hổ tướng, dĩ nhiên là không địch nổi. hao hùng cự lực truyền vào Lưu Kiệt trong cơ thể, Lưu Kiệt tầm ẩm bay ngực ra, đập trúng mảng lớn chiến sĩ giáp đen, vậy đụng ngã một ít liên minh chiến sĩ. Một ngụm máu tươi từ Lưu Kiệt trong miệng cuồn phúng ra, những thứ này man thần hổ tướng trời xanh rất lực, không thể khinh thường. mau bắt hắn. Hai cái man thần hổ tướng ở giữa một người nói một tiếng, hai người cũng hướng Lưu Kiệt vọt tới. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt trước người không gian đột nhiên một hồi khuấy động, một đôi tay vô căn cứ xé ra không gian, từ hư không bên trong bức ra. Chính là cổ võ quân vương Lô Trường Ca. Giờ phút này, Lô Trường Ca giận phát xung quan, gầm nhẹ nói, vượt sâu thế giới sinh linh xây được tổn thương ta đồng bào đã là vượt qua lĩnh vực lô trưởng ca bỗng nhiên đánh ra một quyền nháy mắt tức thì đúng phiến thiên địa cũng làm ngừng trệ một cái vượt qua lĩnh vực tùy ý ra tay đều là hết sức kinh khủng ở chưa bước vào vượt qua lĩnh vực thời điểm lô trưởng ca danh hiệu chính là cổ võ quân vương lấy quyền cước của hắn công phu như hắn tự nhận thiên hạ thứ hai vậy vẫn chưa có người nào dám nhận đệ nhất thiên hạ tì tì lũ lũ quy luật lực ngưng tụ thành một đạo to lớn dấu quyền hướng hai cái man thần hổ tướng đánh tới Hai cái nửa bước vượt qua lĩnh vực man thần hổ tướng thấy không ổn, muốn chạy trốn, nhưng phát hiện thân thể căn bản không cách nào nhúc nhích lô trưởng ca quy luật bên trong, có một loại vô cùng bá đạo, có quân lâm thiên hạ ý. Bọn họ rơi vào ở lô trưởng ca quy luật bên trong, chung quanh không gian đều bị phong tỏa, trốn không có thể trốn. Vượt qua lĩnh vực công kích, chính là như vậy đáng sợ. Dù là cái này hai cái man thần hổ tướng, đều là nửa bước vượt qua lĩnh vực, vậy không đỡ được lô trưởng ca một quyền này. Dẫu sao? Nửa bước cùng chính thống bây giờ có khác nhau một trời một vực. "Ven." Ở một tiếng rên ròng, hai cái nửa bước vượt qua lĩnh vực Man Thần Hổ tướng, lại trực tiếp hóa thành phấn vụn tiêu tán. "Lưu Kiệt, ngươi không có sao chứ?" Tiêu diệt kẻ địch, Lô trưởng ca lập tức nhìn về phía Lưu Kiệt. Lưu Kiệt bò dậy nói, "Không có chuyện gì, ta căn cơ rất vững chắc, chẳng qua là bị một ít chấn thương, còn có thể tiếp tục chiến đấu." Vực sâu thế giới thực lực rất mạnh, phải cẩn thận nhiều hơn. Y Lô trưởng ca gật đầu một cái. Ngươi yên tâm đi, bỏ mặc vượt sâu thế giới mạnh bao nhiêu, chúng ta cũng biết chiến đấu đến cuối. Vừa nói, lô trưởng ca trực tiếp bay lên trời cao, quan sát đúng trận chiến đấu, có chỗ nào liên minh chiến sĩ lâm vào cực độ khốn cảnh bên trong, hắn liền sẽ xuất thủ trợ giúp. Nguyên bản, thành tiểu vượt qua lãnh vực, hắn là dự định trước gần nút trong bóng tối, nhưng vì trợ giúp lưu kiệt, hắn đã hiện thân, vậy vậy thì không cần tiếp tục cất. Mà những thứ khác chín vị vượt qua lãnh vực, vẫn còn nút trong bóng tối, vì chính là thả dây dài, câu cá lớn vượt sâu thế giới chính giữa, man thần giống giận, cái gì? trên trái đất vẫn còn có vượt qua lĩnh vực tồn tại, vốn cho là ban đầu cái đó tử thi đệ nhất pha ra ông vương đã là bọn họ duy nhất vượt qua lĩnh vực. hừ, đi một người man thần long tướng, đem vậy đánh quyền vượt qua lãnh vực đầu người lấy tới, cần tuân man thần pháp chỉ. hắc vụ bên trong, một đạo to lớn bóng người phun trào, chui vào không gian lối đi bên trong, xuất hiện ở trên trái đất. man thần long tướng, giống vậy người khoác hắc giáp. Chẳng qua là trên khôi giáp điêu khắc có rồng hình hoa văn. Lại nó thân hình to lớn, có chừng 5m bao cao, nhất định chính là một cái người khổng lồ. Xuất hiện ngay tức thì, cái này Man Thần Long tướng phát ra một tiếng gầm thét, kinh khủng sóng âm càn quét đi ra ngoài, không phân chia địch ta đánh chết mảng lớn chiến sĩ giáp đen và quân liên minh đoàn chiến sĩ. Đang bay trên trời cao ở giữa Lô Trường Ca thấy vậy nhướng mày một cái, không tốt, là vượt qua lãnh vực. Lô Trường Ca lập tức phi thân đã qua, một quyền hướng Man Thần Long tướng đệ xuống, to con Người đối thủ là ta. Man Thần Long tướng chợt gầm đầu, thấy Lô Trường Ca giấu quyền đánh xuống tới, trong miệng phát ra như sấm gầm thét. Một trường đột nhiên đánh ra, trường ấn và giấu quyền va chạm, ngay tức thì nghiền nát trung quanh không gian. Thế nhưng chút tan vỡ không gian lại đang ngay tức thì khép lại. Tần Uyên trước nói qua, muốn tu sửa trái đất quy luật, gia tăng không gian ổn định tính, xem ra quả thật có nhất định hiệu quả. Bầu trời bên trong, Lô Trường Ca thân hình đổ bay ra, giờ phút này hắn diễn cảm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Man thần Long tướng rất lực lớn, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Trước 532, sơ chiến cao tiệp. Trước mắt có thể xác định chính là, đến từ vượt sâu trên thế giới bộ lạc man thần, đều là một ít ngày sinh nhiều lực sinh linh. Vô luận là những cái kia chiến sĩ giáp đen, vẫn là man thần hổ tướng, man thần Long tướng, lực lượng một người so với một người lớn. Vượt sâu thế giới bên trong, man thần quan sát chiến trường, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng phong tỏa ở lưu kiệt trên mình. Lại đi mấy cái man thần hổ tướng. Cầm thằng nhóc kia cho ta năm tới. Theo man thần ra lệnh một tiếng, lại có mấy man thần hộ tướng từ vết nước không gian bên trong giết ra, đều là trực tiếp hướng Lưu Kiệt lướt đi. Lúc trước lần đầu tiên xuất hiện hai cái man thần hộ tướng, bọn họ đối với Lưu Kiệt ra tay, có lẽ còn có thể giải thích là trùng hợp, bởi vì Lưu Kiệt ở cấp 9 lãnh vực bên trong chiến đấu quá chói mắt, đúng là một cái phiền phức. Nhưng bây giờ, tới càng nhiều hơn man thần hộ tướng, cũng là hướng về phía Lưu Kiệt tới, đủ để phân biệt. Bộ lạc man thần đối với Lưu Kiệt có rất mạnh tính mục đích. Nhưng mà, những thứ này man thần hổ tướng còn chưa đến gần Lưu Kiệt, thật nhanh phi hành bọn họ, thân thể ở giữa không trung hơi ngừng. Chứ lô trường ca ra những thứ khác chín vị vượt qua lĩnh vực, lại đồng thời xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Những cái kia man thần hổ tướng, chính là bị khóa ở liền chín vị vượt qua lĩnh vực quy luật chính giữa. Đại Tông Sư đứng ở chín người đứng đầu, cam tức nhìn những cái kia man thần hổ tướng, vì sao để mắt tới Lưu Ki Những cái kia man thần hổ tướng trong lòng có 10.000 con thảo nê mã ở lao nhanh, ta đặc biệt còn chưa nói à, các ngươi liền ra tay. Một cái đầu hàng cơ hội cũng không có. Vượt sâu thế giới chính giữa, bộ lạc man thần có chút kinh ngạc nhìn về phía trong sân, nơi này. Thật sự là trái đất sao? Làm sao có nhiều như vậy vượt qua lãnh vực? Lấy trái đất hôm nay căn cơ, có thể tạo ra một hai vượt qua lãnh vực cũng đã là cực hạn à, Tại sao? Vừa nói, man thần thanh âm bên trong xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, đã có những thế giới khác người đã tới trái đất, mở ra trái đất bộ phận công siềng. Nhưng mà, man thần không biết là, trên trái đất như thế nhiều vượt qua lãnh vực, trên thực tế đều là quy công cho lưu kiệt. Trái đất hôm nay căn cơ, quả thật thay ngén không ra như thế nhiều vượt qua lãnh vực, nhưng là bọn họ trên mình đều có lưu kiệt trôn quy luật hạt giống. Sau đó, lưu kiệt đột phá cấp 9, ngưng tụ mạnh nhất quy luật, dẫn động bọn họ trên người quy luật hạt giống lớn mạnh, thúc đẩy bọn họ thực lực tiến vào vượt qua lãnh vực. Chủ thượng, trên trái đất hôm nay có như thế nhiều vượt qua lãnh vực, chúng ta còn tiếp tục hay không tái chiến? Dẫu sao, ngài bây giờ chỉ mở ra bộ phận thực lực, tối đa chỉ có thể giao phó cho ba vị man thần Long tướng thực lực, bây giờ chúng ta, còn không phải là trái đất đối thủ hả? Có một đạo thân ảnh từ hắc vụ bên trong truyền ra. Man thần vậy một đôi màu máu đỏ đôi mắt đóng lại, hắn rơi vào trầm mặc bên trong, hồi lâu sau đó, man thần lại lần nữa liền mở hai mắt ra, rút lui đi, chờ ta tốn một chút thời gian lại phá giải càng nhiều hơn trận pháp vốn là trận pháp xuất hiện chỗ sơ hở chính là xem duyên phận sự việc bây giờ còn không dễ dàng để cho ta bắt được chỗ sơ hở không thể nóng lòng theo man thần mệnh lệnh truyền đặt ra trên chiến trường tình huống lập tức phát sinh biến hóa bộ lạc man thần chiến sĩ giáp đen cười đều điên cuồng hướng không gian lối đi chạy đi đem về vượt sâu thế giới chính giữa đại tông sư giống giận há có thể để cho các ngươi chạy hắn chợt liền đem cửu long thần đỉnh đập ra ngoài ngay tức thì đánh giết mảng lớn chiến sĩ giáp đen Ngay sau đó, Đại tông sư lại đạp không ra, hướng vậy không gian lối đi phong tới. Còn lại 9 vị vượt qua lãnh vực, thấy vậy vậy đi theo Đại tông sư phong tới, bọn họ vọt vào không gian lối đi, đi tới vực sâu thế giới chính giữa, bắt đầu đại khai sát giới. Bọn họ 10 vị vượt qua lãnh vực, ở vực sâu trên thế giới không chút kiêng kỵ động tới tay, đó là hết sức đáng sợ. Những cái kia chiến sĩ giáp đen mới vừa trốn về vực sâu trên thế giới, liền bị kinh khủng lực lượng cho nghiền nát. Mà nếu như không trốn hồi vực sâu thế giới nói Vậy còn phải đối mặt liên minh các chiến sĩ, thêm nữa nói, rút lui hồi vực sâu trên thế giới là man thần mệnh lệnh. Trong chốc lát, chiến sĩ giáp đen cửa cũng không biết rốt cuộc có nên hay không chạy, trận cước hoàn toàn loạn điệu. Đáng chết. Man thần tức giận mắng một tiếng, những thứ này không sợ chết. Lại vẫn dám giết tới đây, thật lấy là ta cầm bọn họ không có biện pháp sao. Không sai, ta bây giờ thật đúng là cầm bọn họ không có biện pháp. Man thần cởi ra lực lượng không hề hơn. Bây giờ nhất hơn còn có thể làm ra tới hai cái vượt qua lĩnh vực man thần long tướng, nhất định là không đủ nhịn. Đáng chết. Rút lui đi. Những cái kia thông thường chiến sĩ giáp đen, bỏ mặc. Dứt lời, man thần vung tay lên, phiêu tán ở vực sâu thế giới các nơi xương mù màu đen ngay tức thì thu thúc, tập trung ở man thần trên mình. Ngay sau đó, man thần chỗ vậy ngay ngắn một cái tọa tế đàn, cũng vô căn cứ biến mất. Mà bị man thần vứt bỏ những cái kia thông thường chiến sĩ giáp đen, bị thập đại vượt qua lĩnh vực toàn bộ tiêu diệt chẳng qua là vấn đề thời gian, năng lực người liên minh đối mặt những thế giới khác xâm lược trái đất chẳng chiến đấu đầu tiên, lại cứ như vậy sơ chiến cao tiệp, cầm một tôn thần cho đánh được trốn chạy mất, mặc dù là một tôn bị phong ấn thần, mà nhưng vào lúc này, hoa hạ biên giới, bắc cương hành tịnh, thiên sơn trên, tầng tầng tuyết trắng che lấp thiên sơn đỉnh núi, nhiều đóa trắng tinh tuyết liên hoa nở rộ ở gió lạnh bên trong. giờ phút này, ở một đóa tuyết hoa sen cánh hoa lên, đột nhiên hiện ra từng đạo sáng màu trắng minh vân. Ngay sau đó, vậy một cánh hoa muối cũng nổi lên lượng bạch màu sắc. Lượng bạch ánh sáng phát triển, ánh chiếu ở trên trời bên trong, một đạo không gian lối đi, xuất hiện ở trên bầu trời. Mỗi một cái thế giới và trái đất giữa lối đi, đều sẽ có một cái tái thể, như cái này thượng không biết tình hình rõ ràng thế giới, lối đi tái thể chính là một cánh hoa muối. Cũng có lẽ, một viên bụi bầm, một miếng la cây, trong đại dương một giọt nước, cũng có thể nối liền đi thông một cái thế giới lối đi cũng chỉ có bộ lạc man thần cái loại đó cái loại đó đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt vượt sâu thế giới lối đi tái thể là đứng sừng ở trong sa mạc một cái bàn gỗ ban đầu lưu kiệt chính là phá giải vậy mảnh gỗ trên bàn vượt sâu trận pháp mới tiến vào vượt sâu thế giới tuyết liên cánh hoa sau không gian trong lối đi có một người đạp không ra, chưa thấy rõ khuôn mặt người kia bóng người liền hóa thành một đạo màu trắng lưu quang xông về phương xa cái này màu trắng lưu tốc độ của ánh sáng nhanh đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình cảnh Dọc theo đường đi, không ngừng biến dạng không gian, có ở đây không đến 2 phút trong thời gian, liền từ hoa hạ thiên sơn chạy tới ở vào phi châu hắc Vệ bên dưới. Giờ phút này, liên minh và bộ lạc man thần chiến đấu mới vừa kết thúc, thập đại vượt qua lãnh vực vẫn còn ở vực sâu trên thế giới tùy ý tiêu diệt chiến sĩ giáp đen. Vậy một tia sáng trắng phá vỡ chân trời, tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp, liền vọt vào vực sâu thế giới lối đi bên trong. Vậy ánh sáng trắng vọt vào vực sâu thế giới ngay tức thì... Liên bị thập đại vượt qua lãnh vực cho để mắt tới, đại tông sư thần sắc biến đổi, hắn nhận ra được vậy ánh sáng trắng ở giữa người chính là vượt qua lãnh vực. Trên trái đất thập đại vượt qua lãnh vực đều ở chỗ này, người này nếu là vượt qua lãnh vực, khẳng định không là người trái đất. Người tới người nào? Chương 533, Vân Ca Thiên vực. Ánh sáng trắng bên trong bóng người ngừng lại, trên người ánh sáng màu trắng dần dần thu liễm, đó là một cái tuấn mỹ chàng thanh niên. Trong tay nắm quà xếp, một bộ công tử văn nhã hình tượng, người này lớn nhất đặc điểm chính là hắn rải một đôi màu xanh biếc cả mắt, đặc biệt rõ ràng. Cái này chàng thanh niên, ánh mắt quét qua trái đất thập đại vượt qua lãnh vực, hắn không trả lời đại tông sư vấn đề, nói ra mình thân phận. Ở quét mắt một vòng sau đó, chỉ gặp hắn tự mình lắc đầu một cái, tựa hồ là hoàn toàn không có đem đại tông sư bọn họ mười người coi vào đâu. Hắn lại lần nữa bay lên, thì phải hướng vực sâu thế giới chỗ sâu đi. Đại tông sư chắn trước mặt hắn, quát lên, ngươi kết quả là ai? Không muốn bỗng dưng vô cớ đi mất. Cản trở Mắt xanh nam tử chỉ nói ra cái này hai chữ, trong giọng nói bao hàm vô tận bướng bỉnh. Đại tông sư lấy ra Cửu Long thần đỉnh, hướng mắt xanh nam tử đập tới. Mắt xanh nam tử trước mắt sáng lên, nâng lên tay hướng Cửu Long thần đỉnh bắt đi, cũng không biết hắn dùng cường đại gì thủ đoạn, vậy Cửu Long thần đỉnh nguyên bản uy thế vô cùng, bị vậy mắt xanh nam tử bắt, nhất thời gian cũng chưa có uy thế. Ngay sau đó, vậy mắt xanh nam tử lại nắm Cửu Long thần đỉnh cứ như vậy bay đi. Đại tông sư thấy không ổn, vội vàng đuổi theo thì phải ngăn trở. Kết quả vậy, mắt xanh nam tử trở tay ném ra cựu Long Thần đỉnh. hướng Đại Tông sư lập tới. Hắn cái này ném một cái, nhất thời gian đúng mảnh không gian cũng bị đè nén đứng lên. Một tiếng nổ vang lớn, Đại Tông sư cả người là máu bị đánh bay. Vậy mắt xanh nam tử ngó tay, cựu Long Thần đỉnh lần nữa rơi vào trong tay hắn. Mắt xanh chàng trai thực lực cực kỳ kinh khủng, Đại Tông sư trái đất thập đại vượt qua lãnh vực chính giữa, đã coi như là thực lực mạnh nhất một vị, lại bị hắn nhất kích trọng thương, còn cướp đi cựu Long Thần đỉnh. Những thứ khác vượt qua lãnh vực thấy vậy lập tức muốn đuổi bắt, đại tông sư thanh âm nhưng truyền tới, "Đừng truy đuổi. Người nọ quá mạnh mẽ, bây giờ chúng ta cũng không phải là đối thủ." Lại đuổi theo, các ngươi thánh khí có thể cũng sẽ bị cướp đi. Mắt xanh nam tử biến mất ở vực sâu thế giới chỗ sâu. Thập đại vượt qua lãnh vực đem lưu lại chiến sĩ giáp đen toàn bộ dọn dẹp sạch sau đó, vậy liền trở về trên trái đất. Liên minh rất nhanh quét dọn chiến trường, rời đi hack vậy biên giới, trở lại Bắc Kinh trụ sở chính. Giờ phút này vượt sâu thế giới chỗ sâu, vượt sâu thế giới bất kỳ địa phương, tựa hồ cũng là không có sinh linh, khắp nơi đều là một phiến tĩnh mịch. chỉ có ở đó thế giới chính giữa chỗ, đứng vững một tòa thành trì thật to, tên là rất cũng, rất cũng lớn, có thể so với toàn bộ hoa hạ bắc kinh. trong đó lui tới, đều là những cái kia chiến sĩ giáp đen. rất cũng chính giữa man thần điện bên trong, đứng sừng sững một tòa thật to tế đàn, trên tế đàn hiện ra man thần bóng người tới. Hắn như cũ cả người cũng bao phủ ở hắc vụ bên trong, chỉ lộ ra một đôi mồ máu đỏ cả mắt. Ba vị vượt qua lĩnh vực Man Thần Long tướng cùng hơn 10 vị Man Thần hộ tướng, giờ phút này cũng quy phục ở tế đàn bốn phía. Man Thần tiếng trầm thấp từ hắc vụ bên trong truyền ra, muốn tợi bỏ ta trận pháp, tướng trùng dựa vào phá giải trận pháp chỗ sơ hở, tốc độ vẫn là quá chậm, nhanh nhất tốc độ, hay là đi đoạt được trên trái đất thanh khí. Các người tiếp theo một đoạn thời gian, tìm cơ hội lén vào tới trái đất, nghĩ biện pháp cho ta tìm một ít thánh khí tới. Nói xong, man thần đột nhiên ngẩng đầu lên, xem hướng bầu trời bên trong, một đạo kim quang từ trên trời hạ xuống, loảng xoảng một tiếng vang lên, cựu long thần đỉnh rơi vào man thần trước mặt. Một tia sáng trắng theo sát phía sau, rơi vào trên tế đàn, hiện hiện ra vậy mắt xanh thanh niên bóng người. Man thần vậy một đôi màu máu đỏ cặp mắt có rút lại một chút, ngươi là. Nhắm mắt thanh niên tiêu sái mở ra trong tay quạt xếp, ở trước ngực xuề ra liền hai cái, ngước cầm nói, vân ca thiên vực, huyền vương triều thập tam vương, gia huyền thần. Cho dù là ở man thần trước mặt, vị này mắt xanh thanh niên, vẫn là duy trì bướng bỉnh tư thái. Man thần buồn bực cười hai tiếng, ha ha, nguyên lai là vân ca thiên vực vương gia, khó trách như vậy khí vũ hiên ngang. Mắt xanh thanh niên huyền thần thưởng thức bắt tay ở giữa quạt xếp, nhẹ búng nói, man tử, cái này thánh khí cửu long thần đỉnh, coi như là ta đưa cho ngươi quả ra mắt, lại thu cất đi. Đường đường man thần, lại bị cái này huyền thần gọi là man tử, có thể gặp tên này kêu huyền thần vương gia, thuộc vậy một khối thế giới. Vân ca thiên vực là thập phần cường đại thế giới. Man thần bị như sương hô này, lại cũng không tức giận. Cảm ơn huyền thần vương gia hảo ý, không biết, vân ca thiên vực không gian lối đi mở ra nhiều ít. Man thần trầm thấp hỏi. Huyền thần mỉm cười nói, chúng ta vân ca thiên vực không gian lối đi, vừa mới bắt đầu mở ra, trước mắt có thể chịu đựng số người không hề hơn, dĩ nhiên, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Man tử, ta biết thủ hạ ngươi, có hàng loạt không sợ chết chiến sĩ giáp đen. Có muốn hay không? Theo chúng ta vân ca thiên vực hợp tác một chút. Man thần tử trong hắc vũ đưa ra một cái tay tới, đè ở cửu Long trên thần đỉnh, cười ha hả nói, vương gia ngươi đều như vậy có thành ý tới, đương nhiên là muốn nghe một chút các ngươi vân ca thiên vực ý tưởng. Huyền thần lại bóp nặn trong tay quạt xếp, trái đất quy luật, đã có suy bại dấu hiệu. Các thế giới cùng trái đất giữa không gian lối đi đều đưa mở ra. Ai cũng biết, trái đất có vô cùng trọng yếu giá trị. Mà các giới thực lực đều không yếu, không thể nào một mình độc chiếm mà chúng ta vân ca thiên vực và các ngươi vượt sâu thế giới, chính là sớm nhất mở ra không gian lối đi hai cái thế giới, chỉ cần chúng ta hợp tác, là có thể chiếm đoạt tiên cơ. Vừa nói, huyền thần chán gian lộ ra ác liệt ý, là muốn chúng ta hợp tác, trái đất khối này bánh ngọn, chúng ta liền cắt một khối lớn xuống. hắc vụ bên trong, chuyên gia man thần vui vẻ cười to, huyền thần vung ra, nói đến tim ta khẳng lên, chúng ta tới cặn kẽ nói một chút hợp tác thế nào đi. Bắc Kinh, thập đại vượt qua lãnh vực Rất nhiều nửa bước vượt qua cùng với đứng đầu cấp 9, hơn nữa một cái lưu kiệt, ngồi ở một cái bên trong phòng họp lớn mặt. Đại Tông Sư hơi thở hết sức yếu ớt, có một vị sở trưởng trị liệu đứng đầu cường giả cấp 9 một mực ngồi ở Đại Tông Sư bên người, là Đại Tông Sư tu bổ thương thế. Đại Tông Sư khàn khàn nói, thế cục đã tràn đầy không thể khống chế tính, cái đó mắt xanh thanh niên thân phận, chúng ta căn bản cũng không rõ ràng. Một bên lô trưởng ca mở ra hình chiếu, hiện hiện ra Bắc Cương Thiên Sơn Đỉnh. Vậy một đóa tuyết liên tốn trên diễn sinh ra không gian lối đi. Chúng ta duy nhất có thể đoán, chính là cái đó mắt xanh thanh niên, hẳn là từ thiên sơn đỉnh cái này không gian trong lối đi đi ra ngoài. Các thế giới đi thông trái đất lối đi cũng sắp muốn mở ra, chúng ta kẻ địch, đối với trái đất liền như lòng bàn tay. Mà trái đất chúng ta, đã từng phát sinh qua đại quy mô văn hóa đứt đoạn, chúng ta đối ngoại giới, có thể nói là không biết gì cả. Chúng ta nên làm cái gì? Phòng họp bên trong trầm mặt lại, sơ chiến cáo tiệm cũng không có để cho nơi này như thế nhiều cường giả, có quá nhiều vui sướng. Thực lực mạnh nhất Đại Tông Sư bị người nhất kích trọng thương, để cho tất cả mọi người bọn họ đều cảm giác được to lớn áp lực. chương 534, liên minh khác nhau. Có lẽ, chúng ta cần một ít tình báo. Ngồi ở vị trí trọng yếu lên mở ra người mở miệng nói. Mở ra người là một cái rất có ý tưởng lãnh tụ, gần đây đều là tương đối sở trường sách lược, an bài những phương diện này, có lẽ hắn sẽ có một ít biện pháp. Để cho chúng ta phân tích một chút bây giờ tình huống, chúng ta đã biết là tiếp theo còn biết có những thế giới khác và trái đất mở ra lối đi, mỗi một thế giới sinh linh hẳn đều muốn chiếm cứ trái đất. Như vậy, chúng ta có thể phán đoán, những thứ này thế giới không thể nào một lòng đoàn kết đối phó trái đất. Một mặt, trái đất còn không có mạnh mẽ như vậy, không có đạt tới bọn họ cần liên thủ đối phó trình độ. Mặt khác, bọn họ cũng là vì lợi ích của mình, sẽ không đoàn kết. Trước mắt có hai cái thế giới lối đi mở ra, Một cái là vượt sâu thế giới, một cái khác là thiên sơn đỉnh cái đó. Thiên sơn đỉnh cái lối đi kia bên trong cường giả vừa ra tới, liền chạy về phía vượt sâu trên thế giới. Như vậy, có khả năng rất lớn tính, thiên sơn đỉnh cái thế giới kia muốn cùng vượt sâu thế giới hợp tác, chiếm đoạt tiên cơ, hậu kỳ lấy được được lợi ích lớn hơn nữa. Mở ra người phân tích nơi này, tất cả mọi người là trước mắt sáng lên, hắn nói quả thật rất có đạo lý. Chư vị, ta tiếp theo nói, có thể có chút không tưởng tượng nổi nhưng là mời mọi người nghe ta một lời, trái đất đã hoàn toàn thay đổi, tương lai, cuộc sống của mọi người phương thức cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Chúng ta muốn lấy được được tình báo, duy nhất phương pháp chính là và những thứ khác thế giới hợp tác. Có lẽ và những thứ khác thế giới hợp tác, cái này nghe có chút khó mà tiếp nhận, nhưng là các ngươi suy nghĩ một chút, tương lai là thiên biến văn hóa và những thế giới khác hợp tác, chưa chắc là chuyện gì xấu. Bây giờ Thiên Sơn đỉnh cái lối đi kia phía sau thế giới. Hẳn đã và vượt sâu thế giới đặt thành hợp tác, chờ phía sau lại còn những thứ khác thế giới mở ra thời điểm, chúng ta có thể thử đi tiếp xúc một chút, có lẽ có thể tranh thủ được thương lượng cơ hội. Chỉ cần có thể đàm phán, vậy hết thể liền cũng có thể. Mở ra người một phen, để cho mọi người đều cảm giác được một cái mới tinh góc độ. Hán quả thật không hối là mở ra người cái danh hiệu này, ở sách lược an bài lên, có thăm dò tinh thần. Và dị giới sinh linh hợp tác, cái này nghe là biết bao không tưởng tượng nổi, phải biết. Những cái kia dị giới nhưng mà mỗi một người đều luôn chiêm cứ trái đất à. Không được, lựa chọn như vậy thật sự là quá điên cuồng. Chúng ta hoàn toàn không biết, những cái kia dị giới sinh linh là có thể tin hay không. Chúng ta, ở trong mắt của bọn họ, có lẽ chẳng qua là trên thất thịt. Lô trưởng ca vô bàn một cái, đứng dậy. Cho tới nay, ta đảm nhiệm liên minh chỉ huy trưởng. Ta cho rằng, trái đất tình cảnh vô cùng nguy hiểm, đối với dị giới hết thảy, đều tràn đầy không biết. Chúng ta không thể bất chấp nguy hiểm lớn như vậy, đi và dị thế giới hợp tác. Lô trường ca thái độ rất kiên quyết. Mở ra người hai tay chống trên bàn, thân thể nghiêng về trước, cặp mắt nhìn chầm chầm lô trường ca, chỉ huy trưởng Nếu ngươi cũng biết đường trái đất tình cảnh vô cùng nguy hiểm, như vậy, ta xin hỏi ngươi, cố bộ tự phòng là có thể chuyển nguy thành an sao? Đây không phải là cố bộ tự phòng ta cho rằng, chúng ta nhất định còn có đường khác có thể đi, chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp mà tuyệt đối không phải và dị thế giới hợp tác. Hai người thái độ đều hết sức kiên quyết. Mặc dù cũng là vì liên minh lo nghĩ, vì trái đất lo nghĩ, nhưng là bọn họ vẫn đứng ở liền hoàn toàn bất đồng lập trường lên. Toàn cầu năng lực người liên minh, lần đầu tiên xuất hiện khác nhau. Thật ra thì, có khác nhau là bình thường. Nhưng như vậy lớn khác nhau, quyết định toàn bộ liên minh sau này đi về phía, không cẩn thận, chính là vượt sâu vạn trượng. Hơn nữa, khác nhau còn là xuất hiện ở dị giới xâm lấn giờ phút quan trọng lên. Lô trưởng K2 tay ôm ở trước được nói, ta cho rằng, liên minh không phải một cái độc tài tổ chức, nếu có khác nhau, vậy chúng ta liền bỏ phiếu tới quyết định đi. Theo ta như nhau không đồng ý và dị giới hợp tác xin giơ tay. Toàn bộ phòng họp chính giữa bầu không khí đổi được khẩn trường, hội tụ ở chỗ này, là liên minh mạnh nhất một nhóm người, hoặc là nói, trên trái đất mạnh nhất một nhóm người cũng hội tụ ở chỗ này. Mà đây một chàng khác nhau, thì phải dựa vào những thứ này mạnh nhất một nhóm người, giơ tay tới quyết định. Nhất tỏ thái độ trước là thập đại vượt qua lĩnh vực các cường giả. Lô trưởng ca mình đương nhiên là lựa chọn không hợp tác, núi tuyết tộc tộc trưởng và mị dạ mổ tô ngự xà xi si, cũng giơ tay lên, biểu thị không đồng ý và dị giới hợp tác. Bọn họ cái này hai người, núi tuyết tộc tộc trưởng bản liền một mực dẫn núi tuyết tộc gần cư ở núi tuyết bên trong, nếu không phải liên minh và quỷ dị quốc chiến đấu phá vỡ bọn họ sinh hoạt, bọn họ sẽ không rời núi. Cho nên, núi tuyết tộc tộc trưởng lựa chọn hơn nữa bảo thủ một hồi, thuộc về bình thường hành vi. Mà Mỹ giả mổ tổ nghịu xà si, ban đầu ở liên minh và quỷ dị quốc tại thế giới các nơi lúc khai chiến, nước Nhật lại là trực tiếp phong bế, lấy hắn địa bộ, tự nhiên lựa chọn bảo thủ một khối. Vậy đồng ý và dị giới người hợp tác đâu? Mở ra người giơ tay lên. Bạn giả, lần này, ta giúp đỡ ngươi. Bảo vệ người như nhau giơ tay lên. Hắn hai người chúng ta, từng là Amazon nước năng lực người liên minh lãnh tụ, đã từng hai người chính là bởi vì là một cái bảo thủ một cái cấp tiến mà sinh ra khác nhau rất lớn. Nhưng lần này, hai người không có khác nhau, bảo vệ người lựa chọn đứng ở mở ra người bên này. Sở vong trần, quy luật nắm giữ Tần Nguyên đã từng sư phụ, giết hại sân đấu chủ nhân, hắn vậy lựa chọn đồng ý và dị giới hợp tác. Có lẽ, thành tựu trên trái đất nhất lớn thế lực dưới đất chủ nhân, hắn quan điểm, và vẫn luôn rất quan phương Lô Trường Ca, trời xanh chính là ngược lại đi. Bây giờ, Lô Trường Ca, núi tuyết tộc trưởng mị dạ mổ tô nghịu xa si, mở ra người bảo vệ người, Sở Vong Trận, cái này sáu vượt qua lãnh vực, đều đã lựa chọn mình lập trường. Còn giữ lại bốn người không có lựa chọn lập trường, theo thứ tự là Đại Tông Sư, Phục Thiên, Đao Khách, Ma Nhân. Mọi người ánh mắt đều rơi vào bọn họ bốn người trên mình. Phục Thiên dẫn đầu tỏ thái độ, đầu tiên, ta không là người trái đất, ta đến từ cắt thành giới, Lưu Kiệt là ta quy luật nắm giữ, ta hết thảy đều nghe Lưu Kiệt. Đao Khách và Ma Nhân vậy rồi rít mở miệng, ta hai người chúng ta đều cùng Lưu Kiệt có khế ước. Chúng ta phục tổng tại Lưu Kiệt, chúng ta cũng nghe Lưu Kiệt. Chỉ còn lại đại tông sư, hắn một phiếu, tất nhiên cũng là mấu chốt một phiếu, bởi vì ở mười vị vượt qua lĩnh vực chính giữa, hắn là cái đầu tiên bước vào vượt qua lĩnh vực, bây giờ là thuộc hắn thực lực nhất là cao thâm. Đồng đối mạnh nhất, đại tông sư danh xưng là số xứng đáng không tệ. Đại tông sư cười ha hả nói, ta cũng nghe Lưu Kiệt, nói thật, nếu không phải Lưu Kiệt giúp ta, ta đến bây giờ đều không gặp được có thể bước vào vượt qua lĩnh vực. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía Lưu Kiệt. Bầu không khí trong chốc lát có chút lúng túng. Toàn bộ liên minh liền mời vượt qua lãnh vực, kết quả có 4 cái cũng biểu thị hoàn toàn nghe theo Lưu Kiệt, trong đó còn có một cái là mạnh nhất đại tông sư. Lưu Kiệt ở liên minh vị, có thể nói là thật rất đặc biệt. Bây giờ, Lưu Kiệt một câu nói, quyết định toàn bộ liên minh đi về phía. Chương 535: Vượt qua lãnh vực phân cấp. Là lựa chọn và dị giới hợp tác, còn chưa và dị giới hợp tác, đây là một cái vấn đề. Lưu Kiệt không phải là không có lập trường người, hắn phải làm ra một cái lựa chọn. Lô trưởng ca nhìn về phía Lưu Kiệt nói, Lưu Kiệt, người quyết định rất trọng yếu, người nghe ta nói, người còn trẻ, không hiểu được như vậy một cái lớn tổ chức phải làm thế nào đi vận chuyển. Nghe ta, liên minh phát triển, yêu cầu nhất định ổn, chúng ta tuyệt đối không thể và dị giới hợp tác, vậy quá nguy hiểm. Lưu Kiệt đưa ngón tay ra ở trên bàn có tiết tấu gõ, cho nên người đều yên tĩnh lại, chờ đợi Lưu Kiệt câu trả lời. Lưu Kiệt suy tư hồi lâu sau đó, hướng Lô Trường ca nói, tiền bối, ngại quá, thời đại thay đổi ta đồng ý và dị giới hợp tác. Cái gì? Lô Trường ca trợn to cắp mắt, đầy mặt khiếp sợ cùng thất vọng. Lô Trường ca ba bước cũng hai bước đi tới Lưu Kiệt trước mặt, nắm lên Lưu Kiệt cổ áo, ngươi biết không? Ngươi cái quyết định này, sẽ để cho liên minh đi vào nơi vạn kiếp bất phục. Lão lô, đừng như vậy, ngươi mau đưa Lưu Kiệt buông xuống. Đúng vậy, coi như ý kiến không thống nhất, chúng ta vậy còn là chiến hữu. Lô Trường Ca hừ lạnh một tiếng, liền đẩy ra Lưu Kiệt. Lưu Kiệt lùi lại hai bước, đứng vững thân hình, đôi mắt nhìn Lô Trường Ca, như đinh chém sắt nói: Nếu như ta quyết định, tổn hại đến Liên Minh, ta sẽ gánh vác hết thể trách nhiệm. Lô Trường Ca sắc mặt bỗng phát tức giận, gánh vác? Nếu quả thật đến ngày hôm đó, người gánh vác nổi sao? Vừa nói, Lô Trường Ca liền rút người ra rời đi. Lựa chọn giúp đỡ Lô Trường Ca một bộ phận kia người, vậy đi theo rời đi. Lựa chọn cầu ổn, không cùng dị giới người hợp tác chiếm cứ đại khái 40%. Vẫn ở lại phòng họp chính giữa, lựa chọn đứng ở Lưu Kiệt một phe này, chiếm cứ 60%, số người nhiều hơn một chút. Lưu Kiệt ngồi xuống ghế, vẻ mặt nghiêm trọng. Phòng họp chính giữa một phiến yên lặng, năng lực người liên minh, lần đầu tiên xuất hiện lớn như vậy khác nhau. Trầm mặc hồi lâu sau đó, Lưu Kiệt mở miệng nói, nói thật, ta cũng không có trăm phần trăm chắc chắn, và dị giới có thể thành công hợp tác. Lô tiền bối các người cũng đối với ta không tệ. Nhưng là ta biết. Con đường này, phải có người tới đi. Đại Tông Sư đi tới, vỗ một cái lưu kiệt bả vai nói, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, nếu quả thật xảy ra vấn đề gì, chúng ta cùng chung tới gánh vác hậu quả. Những thứ khác vượt qua lãnh vực, vậy đều dối dít mở miệng nói, chúng ta cũng tuyệt đối giúp đỡ ngươi, bỏ mặc đường của ngươi chọn là đúng hay sai, chí ít, ngươi và lô trưởng ca hai người, cũng là vì liên minh không để cân nhắc. Mở ra người vậy để lại lưu kiệt bả vai nói, xin lỗi, liên lụy đến ngươi, lần này khác nhau Vốn là ở ta và lô trưởng ca bây giờ sinh ra. Tiếp theo, một ít cặn kẽ công việc, vẫn là do ta tới phụ trách đi. Lưu Kiệt gật đầu một cái, ừ, nhiều hơn cường đạo nhân viên an bài, kiểm tra trái đất các nơi dị thường không gian ba động. Một khi phát hiện một cái thế giới mới lối đi mở, chúng ta thì phải thời gian đầu tiên chạy tới, và dị giới đàm phán. Cái này một tràng hội nghị, cứ như vậy không giải quyết được gì giải tán. Toàn bộ liên minh bên trong bầu không khí rất kiềm chế, phải nói xích mít đi cũng không có hoàn toàn xích mích, nhưng hai bên bây giờ tuyệt đối là không hòa thuận, rất khó làm tiếp đến một khối thương lượng chuyện sau này. Trần Cua Tu, ý đốt nẹt không phải bọn họ không muốn nói, mà là căn bản không cách nào nói. vừa mở miệng, liền là hoàn toàn bất đồng lập trường. nếu như lại tiến hành thương lượng nói, chỉ sẽ để cho mâu thuẫn hơn nữa kịch liệt. Thiên sơn ban đêm, giá rét cực kỳ, gió tuyết tứ ngược, trong bầu trời đêm tràn đầy bóng tối vô tận, không thấy được một vì sao. đỉnh núi tuyết liên hoa cánh hoa lên. Chuyển ra không gian ba động, sâu thẳm không gian lối đi trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Một tia sáng trắng phá vỡ chân trời tới, rơi vào không gian lối đi trước, chính là vân ca thiên vực thập tam vương gia huyền thần. Phụ vương, ta đã cùng man thần nói xong, hắn đáp ứng và chúng ta hợp tác. Không gian lối đi vô tận trong hư vô truyền ra một cái vừa dày vừa nặng thanh âm, rất tốt. Ta cái này thì phải người đem thiên điệu bí thược đưa tới trên trái đất đi. Quá tốt. Một khi thiên điệu bí thược đưa tới trên trái đất, mở ra trái đất một tầng gông xiềng, trái đất quy luật liền đem bắt đầu gia tăng tốc độ dị biến, toàn bộ trái đất cũng đại biến luyến dạng. đến lúc đó, không cần chúng ta động thủ, trái đất thì biết tự loạn trận cước, chúng ta lại liên hiệp bộ lạc man thần, tiêu diệt trên trái đất năng lực người, liền dễ như trở bàn tay. Huyền thần trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười, đột nhiên hắn nụ cười đọc lại, chợt quay đầu xem hướng bầu trời bên trong, hả, có người đang trộm xem. Huyền thần chợt giơ tay lên, hướng trên bầu trời cách không năm chặn, ken kết. Bóng tôi bên trong, một đạo kim loại thanh âm tan vỡ truyền tới. Cùng lúc đó, ở Bắc Kinh trụ sở chính, vị phòng thí nghiệm chính giữa, một khối trên màn ảnh lớn hiện hiện ra không tín hiệu ba chữ tới. Ngồi ở màn ảnh lớn xuống vịn, một thân mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác cũng quá nhạy cảm. Dùng máy móc đi dò xét, cũng biết bị hắn phát hiện. Vì sau lưng, Lưu Kiệt chờ một đám ủng hộ và dị giới hợp tác vượt qua lãnh vực cường giả, đều là một mặt ngưng trọng. Cái này mắt xanh thanh niên Trước ở vực sâu trên thế giới và đại tông sư từng có ngắn ngủi giao thủ, đại tông sư có thể kết luận, hắn cũng là vượt qua lĩnh vực thực lực, nhưng là so đại tông sư mạnh hơn được hơn. Liên liên đại tông sư thánh khí liền cửu long thần đỉnh, đều bị hắn cướp đi. Đại tông sư trầm giọng nói, cái này mắt xanh thanh niên thực lực, trên ta sa. Nếu như đem vượt qua lĩnh vực cũng chia là 9 đẳng cấp nói, vậy ta chính là vượt qua lĩnh vực cấp 2, thập đại vượt qua lĩnh vực chính giữa trừ ta ra, những thứ khác 9 người đều là vượt qua lĩnh vực cấp 1. Mà đây cái mắt xanh thanh niên thực lực, ít nhất cũng là vượt qua lãnh vực cấp 4. Lưu Kiệt hai tay khoanh ở trước ngực, nghe xong đại tông sư đối với vậy mắt xanh thanh niên thực lực phân tích, nói, nếu như, ta là nói nếu như, ta có thể thấy được cái này người thanh niên bản thân nói, có lẽ ta có thể đọc lấy ra trên người hắn một ít tin tức, các ngươi biết, ta có phương diện kia năng lực. Vị phòng thí nghiệm người tổng phụ trách GLZ ở bên cạnh nói, không được, vậy quá mạo hiểm, ngươi cũng nhìn thấy. Cho dù là dùng năng lượng ba động đặc biệt yêu ớt cơ giới máy, cũng không trốn thoát hắn cảm giác, tự chúng ta phái người đi qua, khẳng định cũng không gạt được đi. Lưu Kiệt sờ càm một cái, đột nhiên trong mắt sáng lên. Nếu như là có nào đó che giấu hơi thở linh khí đâu. Vừa nói, Lưu Kiệt từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra quy ẩn rủ. Đại Tông Sư, làm ta cầm cái này cây rù thời điểm, ngươi có thể cảm giác được ta hơi thở sao? Đại Tông Sư nhìn về phía Lưu Kiệt, nhỏ ngẩn người một chút, có chút kinh ngạc vui mừng nói ta không cảm giác được, nếu như không phải là ngươi ngay tại trước mắt ta, ta có thể thật không phát hiện được sự tồn tại của ngươi. Nhưng là, vậy mắt xanh thanh niên cảm giác trên ta xa, ai cũng không thể nói hắn có thể hay không cảm giác được. Lưu Kiệt vội vàng hướng lên Nô Dễ nói, có thể cầm Âu Dương tộc trưởng mời tới đây một chút sao? Có lẽ hắn có biện pháp. Chương 536, Thiên địa bí thực. Ngộ Hồn công nghiệp hôm nay đã cũng nhập vị phòng thí nghiệm chính giữa, Âu Dương Nhạc mang Ngộ Hồn tộc một đám tộc nhân. Hôm nay cũng ở đây vịt phòng thí nghiệm chính giữa công tác. Âu Dương Nhạc rất nhanh chạy tới, Lưu Kiệt cầm quy ẩn dù đưa tới Âu Dương Nhạc trong tay. "Âu Dương tộc trưởng, ngươi xem xem cái này cầm quỷ dị dù, có che dấu hơi thở chức năng, có thể hay không đem nó chức năng lại thêm mạnh một ít?" Âu Dương Nhạc cầm quy ẩn dù tự tin xem tường tận, rất nhanh nói, "Không thành vấn đề, gần đây ngậm hồn công nghiệp kỹ thuật lại có tiến bộ, vừa vận đạt tới tầng thứ. Cái này cây dù chức năng mặc dù đã đến gần hoàn toàn không thiếu." nhưng quả thật còn có một chút tăng lên không gian. Lúc này ngồi trên ngọn hồn tộc như vậy một cái có cao cấp kỹ thuật đúc tộc quần chỗ tốt liền hiện hiện ra. đổi lại là những thứ khác tộc quần hoặc là làm kỹ thuật tổ chức, thật đúng là không nhất định có năng lực này, có thể mạnh hơn nữa hóa cái này cầm quy ẩn dù. Âu Dương tộc trưởng, ngươi bắt chặt thời gian làm một chút đi, tình huống bây giờ rất khẩn cấp, càng nhanh càng tốt. Âu Dương nhạc vỗ ngực nói, phải, chúng ta trước buông xuống trong tay hết thể công tác, trước cầm quy ẩn dù cường hóa tốt. Nửa ngày bên trong hoàn thành. Âu Dương Nhạc mang quy ẩn dù tiến hành sửa đổi mạnh hóa đi, Lưu Kiệt xoay người lại, hướng mọi người nói, "Chúng ta bây giờ tới tổng kết một chút, đã biết tình báo có những. Thứ nhất, một phe này thế giới đã cùng bộ lạc Man thần đạt thành hợp tác, bọn họ tiếp theo nhất định sẽ liên thủ chọn lựa một ít hành động. Thứ hai, mắt xanh thanh niên mới vừa nói muốn đưa cái gì thiên địa bí thuật tới trên trái đất tới, có thể tháo ra trái đất gông xiềng, tăng nhanh trái đất quy luật dị biến, phép tắc thay đổi, chúng ta không có sức đi thay đổi." phải cẩn thận ứng đối thứ ba cũng là rất mấu chốt một chút các ngươi có cảm giác hay không được cái này mắt xanh thanh niên trô ở thế giới tựa hồ không có linh năng khoa học kỹ thuật tồn tại hắn mới vừa bóp nát chúng ta tham chắc khí trong miệng nói đúng có người đang trộm xem mà không phải là nói có máy ở nghe trộm nếu quả thật là như vậy vậy linh năng khoa học kỹ thuật chính là trái đất chúng ta một đại ưu thế một bên vịt nghe xong đỡ một chút mắt kính nói nếu quả thật là như vậy vậy xem ta không chơi chết bọn họ lưu kiện Những tin tình báo này, muốn không muốn thông báo cho lô trưởng ca bên kia một chút. Mở ra người ở bên cạnh hỏi. Lưu Kiệt sưng sốt một chút, lâm vào do dự chính giữa. Quả thật, hôm nay liên minh sinh ra to lớn khác nhau, phía sau nên như thế nào và lô trưởng ca bọn họ một phái kia người sống chung là không thể không đi đối mặt vấn đề. Hơi do dự một chút sau đó, Lưu Kiệt liền nói, mặc dù chúng ta hai bên tồn tại khác nhau, nhưng ta nghĩ, chúng ta còn chưa tới loại này đi cực đoan tình cảnh. Ta tự mình đi tìm một chút Lô Trường Ca. Lô Trường Ca vẫn là lưu lại ở hán bộ tổng chỉ huy bên trong, chứ Lưu Kiệt phàm là có một ít sự việc, cũng biết tới nơi này tìm Lô Trường Ca. Quan hệ của song phương vẫn luôn rất bạn thân, vẫn luôn đang dùng mình phương thức, là liên minh cống hiến mình lực lượng, mà ngày hôm nay, Lưu Kiệt là mang khác nhau tới chỗ này. Người tới làm gì? Thấy Lưu Kiệt đi vào, Lô Trường Ca đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó liền không vui nói. Lưu Kiệt vậy không có nổi giận, mà là trực tiếp ngồi xuống ghế, đi thẳng vào vấn đề cầm ba cái tình báo nói cho lô trưởng ca nghe. Lô trưởng ca sau khi nghe, chân mày cau lại, tăng nhanh quy luật dị biến thiên địa bí thực. Lô trưởng ca hít sâu một hơi, giọng có chút cứng ngắc nói: cảm ơn ngươi tới đây nói cho ta những thứ này. Nói thật, ta cũng không muốn nháo khác nhau, nhưng ta là một lòng vì liên minh. Liên minh chỉ có một, bước lên không dậy nổi lớn như vậy nguy hiểm, đi và dị giới hợp tác. Lữ Kiệt gật đầu một cái, ta hiểu lòng ngươi tình. Nhưng giống nhau, ngươi cũng hẳn hiểu lòng của ta. Một cái thời đại lớn lại tới, tương lai là biến nào khó lường, chúng ta phải dũng cảm đi thử nghiệm đồ mới, đi chưa bao giờ đi qua đường. Nếu như không mạo hiểm như vậy, chúng ta thì biết lạc hậu, lạc hậu cũng sẽ bị những thứ khác dị giới cho tiêu diệt. Lô trường ca cao mày, được rồi, ta bây giờ không muốn cùng ngươi trò chuyện cái này, dù sao một khi trò chuyện chính là mâu thuẫn. Một lần, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội. Cái thứ ba lối đi mở ra thời điểm. Ngươi thử đi chỗ đó cái thứ ba lối đi phía sau thế giới cầu thông một chút. Liệu kiệt thở phào nhẹ nhõm, nhất thời cảm giác cả người trên dưới cũng buông lòng rất nhiều hơn. Tha đi đối mặt những cái kia thực lực cường đại dị giới, tha đi chiến đấu, hắn cũng không nguyện ý trong ổ đấu. Lô trưởng ca nhượng bộ một bước, sự tình kia thì dễ làm hơn nhiều. Ta muốn đích thân đi một chuyến thiên sơn, thử một chút có thể hay không từ cái đó mắt xanh thanh niên trên mình lấy được được tình báo. Lô trưởng ca khẽ hiếp một chút cặp mắt. Ngươi muốn sử dụng ngươi cái loại đó dò xét người khác tin tức năng lực sao? Đúng vậy. Lô trưởng ca lộ ra biểu tình kinh ngạc, chẳng lẽ nói, liền dị giới người, ngươi có thể dò tra được. Liệu kiệt lắc đầu một cái, ta không dám cam đoan, nhưng luôn là phải dùng tại đi thử. Vậy ngươi hành tung vấn đề giải quyết như thế nào? Ngươi nếu là đi thiên sơn, bị vậy mắt xanh thanh niên phát hiện. Phải biết, Liên đại tông sư đều không phải là hắn đối thủ. Cái này ngươi yên tâm ta để cho ngọng hồn tộc đi làm một cái che giấu hơi thở linh khí, hẳn có thể lừa gạt được hắn cảm giác. Nhưng là từ nơi này mắt xanh thanh niên trên mình ngươi chưa thấy được có thể suy đoán ra một ít tin tức sao. Lô trưởng ca gật đầu một cái, ta biết ngươi là muốn nói, nếu như thiên sơn không gian lối đi, có thể chịu đựng càng nhiều hơn sinh linh qua lại không gian tới cái thế giới kia người, chỉ sợ sớm đã phai càng nhiều hơn cường giả tới mà bây giờ, cũng chỉ có cái này mắt xanh thanh niên một người. Đúng vậy Cái này một cái mắt xanh thanh niên, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là một cá thể. Đây cũng là tại sao, hắn không thẳng tắp tiếp đánh tới liên minh trụ sở chính tới nguyên nhân. Chỉ cần chúng ta đoàn kết, thì có thể chu toàn cơ hội. Lưu kiệt lời này, có ý ám chỉ, hắn dĩ nhiên là hy vọng, lô trưởng ca cũng có thể đứng ở hắn bên này. Nếu như liên minh không có khác nhau, vậy thì có thể lòng không tạm nghiệm đi đối phó dị thế giới. Nhưng lô trưởng ca hiển nhiên sẽ không dễ dàng dao động, trước hết hàn huyền tới cái này đi. Lưu Kiệt lắc đầu một cái, cũng không nói gì nhiều, xoay người lại đi vịt phòng thí nghiệm chính giữa. Âu Dương Nhạc đã mang ngậu người hồn tộc, liền đem đối với Quy ẩn Dù tiến hành sửa đổi. Lấy được rồi sửa đổi sau Quy ẩn Dù, Lưu Kiệt phát hiện, Quy ẩn Dù mặt ngoài nhìn qua không có gì thay đổi, nhưng ước chừng nắm trong tay, liền có một loại khí tức thu liễm cảm giác. Lưu Kiệt vội vàng liên lạc mở ra người, Đại Tông Sư bọn họ. Đại Tông Sư bọn họ đem ở Bắc Kinh thời khắc cảnh giác, để người v Nếu như Lưu Kiệt tung tích còn chưa cẩn thận bị mắt xanh thanh niên cảm nhận được nói, đại tông sư chờ mấy vị khác liền lập tức biến dạng không gian đi trước cứu Lưu Kiệt. Bọn họ mặc dù không phải là mắt xanh thanh niên đối thủ, nhưng nhiều người liên thủ, chờ lui toàn thân vẫn có thể làm được. Trong bóng đêm, Lưu Kiệt đánh quy ẩn dù, vô căn cứ bay lên, hướng rất xa Thiên Sơn cực nhanh bay đi. Chương 537, Huyền thần. Thiên Sơn trong bóng đêm, gió tuyết lay động. Vô tận bóng tối trên bầu trời, Lưu Kiệt bóng người lặng lẽ tới mắt xanh thanh niên huyền thần vẫn ở chỗ cũ không gian lối đi bên ngoài chờ đợi vân ca thiên vực người cầm thiên địa bí thuật đưa tới trên trái đất tới ở đi tới thiên sơn vùng lần cận sau đó lưu kiệt tràn vào chậm tốc độ lặng lẽ hướng không gian lối đi trôi ở vị trí nhích tới gần rất nhanh hắn liền phát hiện huyền thần bóng người quy ẩn dù hiệu quả rất tốt huyền thần chẳng qua là ngồi xếp bằng ở không gian lối đi trước mặt không có nhận ra được lưu kiệt xuất hiện lưu kiệt mở vạn năng quét hình huyền thần tư liệu hiện lên lưu kiệt trước mắt tên họ Huyền thần. Tuổi tác, 98. Thực lực, vượt qua lãnh vực, cấp 4. Thân phận, vân ca thiên vực huyền vương triều thập tam vương gia. Đây là huyền thần tin tức cơ bản, phía dưới còn có một chút cặn kẽ tư liệu, ghi lại vân ca thiên vực và huyền vương triều tin tức tương quan. Lưu Kiệt đều nhất nhất cẩn thận nhìn xuống tới. Điều này không gian lối đi sau thế giới, chính là gọi là vân ca thiên vực. Vân ca thiên vực không có đất đai, chỉ có tràn đầy vô giới hạn tầng mây, từng ngọn lâu vũ cũng trôi lơ lửng ở tầng mây chính giữa có chút tương tự với trái đất trong truyền thuyết thần thoại tiên linh giới. Ở Vân Ca Thiên vực chính giữa, có một cái tuyệt đối người thống trị, đó chính là Huyền Vương Triều. Huyền Vương Triều thống trị Vân Ca Thiên vực đã mấy trăm ngàn năm, áp dụng trai truyền con nối chế phương thức, đời đời đời đời truyền thừa xuống. Cái này Huyền Thần mặc dù nhìn như trẻ tuổi, nhưng đã 98 tuổi, chỉ bất quá hắn loại này vượt qua lĩnh vực cường giả, có thể thông qua bí thuật giữ trẻ tuổi tướng mạo. Huyền Vương Triều người thống trị cao nhất, được gọi là Vân Tiên Đế. Thực lực cụ thể không có quyền tra xem. Cái này thì để cho Lưu Kiệt khá là kinh ngạc, hắn ngưng tụ ra mạnh nhất quy luật, đột phá cấp 9 sau đó, đã có thể tra xem vượt qua lĩnh vực tài liệu, thế nhưng mây thiên đế thực lực, hắn lại không cách nào tra xem. Bây giờ Lưu Kiệt có thể xác định, ở vượt qua lĩnh vực trên, khẳng định còn có cường đại hơn tồn tại. Khó có thể tưởng tượng, vượt qua lĩnh vực lực lượng đã có thể long trời lở đất, so vượt qua lĩnh vực càng cấp bậc cao tồn tại, vậy sẽ là bực nào đáng sợ. Bất quá! Lưu Kiệt bây giờ còn có thể xác định chính là, vân ca thiên vực không gian trước mắt không thể chịu đựng quá mạnh mẽ tồn tại qua tới, cao nhất chính là huyền thần loại này vượt qua lãnh vực cấp 4. Nếu như tầng thứ cao hơn cường giả, cường ép vượt qua lối đi nói, không gian lối đi sẽ trực tiếp sụp đổ, vân ca thiên vực liền vĩnh viễn không cách nào và trái đất tiếp thông. Lại không nói vân ca thiên vực và trái đất không thuộc về cùng một vũ trụ, coi như đồng loại tại một cái vũ trụ, vũ trụ mênh mông vông ngân, một khi mất đi không gian lối đi. Sợ rằng vĩnh viễn tìm tới trái đất toạ độ, góp nhặt huyền thần tư liệu, Lưu Kiệt đang chuẩn bị rời đi. Lúc này, không gian lối đi chính giữa đột nhiên sáng lên. Hai cái lưng đeo trường kiếm thanh niên trai gái từ không gian trong lối đi đi ra, Bái kiến vương ra. Hai người vừa đi ra khỏi, liền cung kính quỳ phục trên đất, hướng huyền thần thi lễ. Huyền thần tư thái như cũ cao ngạo, ở bọn họ cái thế giới kia, huyền vương triều nắm giữ hết thảy, đối mặt quỳ bái đại lễ, hắn thân là vương gia, có thể thản nhiên tiếp nhận. Đứng lên đi, đồ mang tới chưa? Trai gái thanh niên đứng lên, thanh niên trong tay xuất hiện một cái tinh xảo hộp gỗ, hồi bẩm vương ra, thiên địa bí thược đã mang đến. Rất tốt. Huyền thần nhận lấy vậy hộp gỗ, trực tiếp mở ra, một hồi ánh sáng sáng chói từ trong hộp gỗ tản mắt ra, chiếu sáng thiên địa. Lưu Kiệt kinh ngạc một chút, trong lòng ngầm nói, chẳng lẽ cái này Huyền thần lập tức phải sử dụng thiên địa này bí thược. Lưu Kiệt lập tức mở vạn năng quét hình, đi thăm dò nhìn bầu trời bí thược tư liệu. Trái đất thiên địa bí thược Vật phẩm giới thiệu, Thiên Điểu Bí Thược tổng cộng có 28 cẩm, phân biệt đặt vào tại 28 cái Chư Thiên Thế Giới chính giữa, mỗi một cái Thiên Điểu Bí Thược cũng có thể tháo ra trái đất một tầng gông xiển, gông xiển mỗi tháo ra một tầng, trái đất liền sẽ phát sinh một lần quy luật dị biến. Làm trái đất gông xiển hoàn toàn tháo ra, trái đất liền quy luật thì sẽ hoàn toàn sụp đổ, là là phép tắc tối. Lưu Kiệt trợn trợn to cả mắt, cái này, ở hắn còn chưa tỉnh hồn lại, Huyền Thần đã nắm được vậy hình dáng phong cách cổ xưa Thiên Điểu Bí Thược. Cắm vào hư không bên trong, từng đạo đường vân, theo thiên điệu bí thuật chợt dọc theo người ra ngoài. Trái đất không gian tựa như biến thành nào đó mùa đủ lệ, bây giờ, toàn bộ mùa đủ lệ đều phải bị nặng đưa. Hơn nữa hỏng biết là, theo thiên điệu bí thuật hiệu quả duyên chuyển đi ra, rời rạc tại không gian bên trong quy luật cũng sẽ ra thay đổi, không gian tính chất cũng chỉ thay đổi. Lưu kiệt thân hình bại lộ ở giữa không trung, Hả? Không nghĩ tới còn có cá tạp trốn ở chỗ này. Thôi, ta không hứng thú gì, đi cho ta chém hắn. Tuân lệnh. Vậy đối với đeo kiếm trai gái thanh niên ngay tức thì lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, lạnh như băng kiếm mang phá vỡ bầu trời đêm, hướng Lưu Kiệt chém tới. Lưu Kiệt đôi mắt co rút một cái, vội vàng lui về phía sau. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh hai người này công kích. Vạn năng quét hình ngay tức thì mở ra, hai người thực lực hiện lên Lưu Kiệt trước mắt, đều là đứng đầu cấp 9, Lưu Kiệt còn có đánh một trận cơ hội, nhưng phía sau còn có một cái siêu cấp bốn huyền thần. Lưu Kiệt thuộc về phải chết tình cảnh bên trong. Thanh niên nam nữ kiếm quang đã tới. Lưu Kiệt vậy không còn kịp suy tư nữa, hàng ma kiếm ngay tức thì bay ra, dược cháy kim ánh sáng chiếu sáng nửa đêm. Hả? Hậu Vương Huyền Thần híp đôi mắt một cái, lại là thanh khí, có chút ý tứ. Cùng lúc đó, Ngọc Hồn Thánh Kiếm vậy xuất hiện ở Lưu Kiệt trong tay. Lưu Kiệt sau lưng, Đại Tông Sư mở ra người bảo vệ người Ba Đại vượt qua lãnh vực phá không tới. Động thủ đã không thể tránh khỏi. Bọn họ ba người trực tiếp hướng huyền thần phong tới. Lưu Kiệt thì đối với hai cái đứng đầu cấp 9. Lưu Kiệt, chúng ta phải làm gì? Có thể hay không ngăn cản cái này chìa khóa? Đại Tông Sư đã cùng huyền thần giao thủ, giống to hướng Lưu Kiệt hỏi. Lưu Kiệt dùng mộng hồn Thánh kiếm bổ ra thanh niên nam nữ trường kiếm, đồng thời liền mở ra nổ tung tiểu mẫu, đồng thời đối mặt hai cái đứng đầu cấp 9, phải mở nổ tung tiểu mẫu mới có thể ung dung đối địch. Không có biện pháp, không ngăn cản được. vừa nói Lưu kiệt thần sắc cảm đạm xuống, một loại cảm giác vô lực ở hắn trong lòng hiện lên. Dị giới thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, bây giờ trái đất còn khó hơn lấy cùng dị giới chống lại. Ha ha ha. Trên trái đất cá tạm, các ngươi quá không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng các ngươi, vậy ngông muốn cùng ta vân cả thiên vực chống lại. Huyền thân cười lớn, đưa tay hướng đại tông sư, mở ra người, bảo vệ người ba người vô căn cứ nhân tới, một cổ kinh khủng lực lượng, ngay tức thì đem ba người đánh lui. Mạnh nhất quy luật ở Lưu Kiệt trong lòng kích thích, mạnh nhất, là chưa từng có từ trước đến nay, là không sợ hết thảy Trạng thái mở hết dưới tình huống, Lưu Kiệt chém ngược vậy hai cái đứng đầu cấp 9. Nhưng Đại Tông Sư bọn họ, cho dù ba người liên thủ tới, vẫn là bị huyền thần đánh được lần lượt tháo chạy. Dị giới người, phạm ta trái đất, vậy được hỏi trước ta Tần uyên Đông nhân gian, một đạo quang hoa sáng chói từ trong đêm tối vô căn cứ trật hiện, Tần uyên đạp không ra, tay cầm nhỏ hết sức bút lông. Phát họa quy luật tại vô hình bên trong, chương 538, toàn cầu trở nên mạnh mẽ. Thấy Tần Uyên xuất hiện, đại tông sư các người đều là làm mừng rỡ. Mặc dù bọn họ biết Tần Uyên không cách nào ra tay, nhưng Tần Uyên giấu sao là trái đất quy luật nắm giữ. Hắn giờ phút này nếu hiện thân, liền nhất định có hắn biện pháp. Hả? ngươi liền là trái đất quy luật nắm giữ. Trái đất thật đúng là suy sụp à? Ngươi thượng dừng lại ở vượt qua lãnh vực chính giữa, lại liền có thể làm được quy luật nắm giữ. Cho dù là đối mặt quy luật nắm giữ, Huyền Thần cũng giống vậy duy trì bướng bỉnh vô cùng thái độ. Tựa hồ hắn cái này vân ca thiên vực vừng ra, trời xanh thì có cảm giác ưu việt. Tần Uyên tay cầm nhỏ hết sức bút lông, ngươi còn thật điên, thật lấy là trái đất lạ như thế dễ dàng xâm lớn sao? Trái đất quy luật nắm giữ, ngươi quá mức tự phụ. Huyền Thần lại hướng Tần Uyên đánh ra một quyền, kinh khủng lực lượng hướng Tần Uyên bùng nổ. Tần Uyên hơi hợt dơ lên trong tay bút lông, cách không một chút. Huyền thân một quyền này chính giữa vô cùng uy thế ngay tức thì liền tặng ra. Tần Uyên khẽ cười, ta biết, ngươi là dựa vào ta thân là quy luật nắm giữ, không cách nào ra tay công kích, nhưng ta vốn là cũng không có cầm ngươi như thế nào ý nghĩa. Vừa nói, Tần Uyên thân hình trước mắt, xuất hiện ở thiên điệu bí thược trước, bắt lại thiên điệu bí thược. Huyền thân sắc mặt biến, ngươi muốn làm gì? Tần Uyên cười lạnh, ta là quy luật nắm giữ, chỉ cần đem ta quy luật dung nhập vào thiên điệu bí thược chính giữa, thiên điệu bí thược nơi khởi ra liền không chỉ là trái đất công xiềng mà là tuân theo ta ý nguyện rõ ràng khai thiên địa gian sinh linh công xiềng tân Nguyên tiếng nói rơi xuống ngay tức thì lưu kiệt cảm giác được trong cơ thể hiện ra một cổ men ngông lực lượng hắn thực lực đột nhiên leo lên từ nguyên bản đỉnh trệ đã lâu cấp 9 sơ kỳ trực tiếp thăng cấp tới cấp 9 hậu kỳ không chỉ là lưu kiệt đại tông sư mở ra người bảo vệ người bọn họ ba người thực lực vậy trực tiếp bạo tăng bởi vì tân Nguyên lợi dụng quy luật sửa đổi thiên địa bí thuật ý nghĩa mở ra thiên địa sinh linh công xiềng Toàn bộ trên trái đất sinh linh, cũng hoàn toàn thay đổi. Đại Tông Sư bọn họ ba cái vượt qua lĩnh vực thực lực bạo tăng, đều tăng lên một tầng thứ. Lại đối mặt huyền thần thời điểm, bọn họ ba người dưới sự liên thủ, đã có thể cùng huyền thần chống lại. Huyền thần hư lạnh một tiếng, đạp nhập không gian lối đi bên trong, rời đi trái đất, hắn biết, tự mình trên trái đất mặc dù có thể đứng ở chỗ bất bại, nhưng có Đại Tông Sư mấy người cùng hắn chống lại, hắn cũng khó mà tiếp tục làm xảy ra cái gì. Thiên sơn trên chập Rốt cuộc thở bình thường lại, giữa trời đất hoàn toàn yên tĩnh. Lưu Kiệt chia tay ra, tiếp nhận một phiến hoa tuyết, cái này phiến hoa tuyết, lại có bàn tay hắn lớn như vậy. Lại tiếp tục đi xem thiên sân lúc, vĩ đại dây núi, so với trước đó hơn nữa nguy nga. Tháo ra gông xiềng không chỉ là loài người, còn có những người khác, chim thú vật, còn có đúng phiến thiên địa. Mảnh thiên địa này, càng thêm bắt ngát liền ả. Cùng lúc đó, tại thế giới các nơi, mọi người loại đều sôi trào, bởi vì bên người hết thể cũng biến hóa. Nguyên bổn chính là năng lực người người, thực lực đột nhiên kéo lên một lớn một khúc, nguyên vốn không phải năng lực người người bình thường, vậy không giải thích được biến thành năng lực người. Mà bọn họ ở vui sướng chính giữa còn chưa phản ứng kịp, một cái so chim bổ câu còn lớn hơn chim sẻ, đột nhiên liền xông vào phòng chính giữa. Đặc biệt là ở một ít động vật tương đối nhiều địa phương, ngay tức thì xảy ra vô số hỗn loạn. Tân Nguyên cười khổ nói, các ngươi chắc cảm nhận được đi, thiên địa biến hóa. Ta quả thật thông qua quy luật sửa đổi thiên địa bí thuật hiệu quả. Nhưng thiên địa bí thuật như cũ sẽ mang đến phép tắc dị biến, chủ yếu liền thể hiện ở đây, toàn cầu trở nên mạnh mẽ. Vốn là, tất cả mọi người thực lực, cũng phải dựa vào tu luyện, tuần tự tiến dần đi tăng trưởng, nhưng vì bảo vệ được trái đất, đây là không có biện pháp biện pháp. Đại Tông Sư cảm thụ cả người bành trướng lực lượng, nắm quả đấm một cái nói, đây là chuyện tốt, có thực lực mạnh hơn, chúng ta mới có cùng dị giới chống lại vốn. Tân Uyên mang gật đầu nói, là tốt vẫn là xấu xa, ai lại nói rõ chứ, tóm lại. Quy luật đã bắt đầu dị biến, ta không cách nào ngăn trở quy luật dị biến góc độ, hết thể đều ở đây minh minh bên trong. Các ngươi mau trở lại liên minh trụ sở chính đi. Bây giờ, toàn cầu các nơi phỏng đoán có đếm không hết hỗn loạn chờ đợi các ngươi tới xử lý. Lưu Kiệt kéo lại Trần Uyên, ngươi đợi một hồi lại đi. Trần Uyên liếc Lưu Kiệt một mắt, lão đệ ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao ngươi sự việc như thế nhiều? Lưu Kiệt thần sắc chỉnh trọng nói, ta dự định và dị giới hợp tác, dùng tương lai hòa bình để đổi lấy những thứ khác dị giới tình báo, ngươi cảm thấy đi thông sao?" Tần Uyên sững sốt một chút, rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Lưu Kiệt sẽ có như vậy dự định, trái đất đối với dị giới hẳn là như lâm đại địch, nhưng là Lưu Kiệt nhưng nói lên hợp tác, cái này liền có chút đánh vỡ cố định suy nghĩ. Hơi suy tư một chút sau đó, Tần Uyên gật đầu biểu thị đồng ý, và dị giới hợp tác, đúng là một cái ý tưởng tốt. Dẫu sao dị giới xâm lược trái đất, vậy phải cân nhắc tài nguyên tiêu hao vấn đề. Nếu như có thể không cần thiết dây dưa tài nguyên trực tiếp và trái đất đạt thành quan hệ hợp tác, mặc dù lợi nhuận lên muốn một chút, nhưng chỉ ít, không cần phí cái sức đó khí chạy tới trên trái đất tới chinh chiến. Không sai, ta chính là như vậy nghĩ, tin tưởng dị giới sinh linh cũng không ngu, luôn sẽ có dị giới nguyện ý theo chúng ta hợp tác. Lại cho chuyện một hồi sau đó, Tần Uyên So biến mất ở giữa trời đất, hắn gần đây một mực đang bế quan, sửa đổi trái đất quy luật để cho trái đất đổi được càng hoàn thiện. Bây giờ, ở trên trời bí thực hiệu quả hạ, trái đất quy luật sẽ ra kịch liệt dị biến. Hắn nhất định là lại phải lần nữa sửa đổi một chút quy luật Mà lưu kiệt bọn họ, chính là trở lại Bắc Kinh Vừa về tới liên minh trụ sở chính, lưu kiệt có chút kinh ngạc Hắn có thể cảm giác đến thời khắc này ở liên minh trong trụ sở chính Lại tồn tại mấy chục đạo vượt qua lĩnh vực hơi thở Ở lần này quy luật dị biến chính giữa Liên minh tất cả nửa bước vượt qua lãnh vực và đứng đầu cường giả cấp 9 Cũng đột phá đến vượt qua lãnh vực Liên minh lập tức nhiều hơn tới hơn mấy chục số vượt qua lĩnh vực cường giả. Những cái kia mới vừa đột phá vượt qua lãnh vực, tự mình cũng mơ hồ. Thật tốt làm sao liền không giải thích được đột phá vượt qua lãnh vực, liền liền một ít nguyên bản tư chất không đủ. Cuộc đời này vô vọng đột phá, đều ở đây phép tắc dị bên trong, cưỡng ép tiến vào vượt qua lãnh vực. Những thứ này mới vừa đột phá, căn cơ còn không thế nào vững chắc, hơi thở đều không cách nào hoàn toàn thu liễm, cảm thụ đầy trời đều là vượt qua lĩnh vực hơi thở. Lưu Kiệt không khỏi nghĩ, ban đầu quỷ dị quốc xâm lấn thời điểm, trái đất nếu là có như vậy thực lực vậy còn không phải đem quỷ dị quốc đệ xuống đất nền. Không thể không nói, trái đất hoàn toàn tiến vào một cái mới tinh thời đại lớn, từ lúc ban đầu một cái vượt qua lãnh vực cũng không có, đến ngày hôm nay trên trái đất xuất hiện hơn mấy chục cái vượt qua lãnh vực, trái đất ở kịch liệt phát sinh biến hóa. Minh minh bên trong, quy luật ở dị biến, dị biến đến nhất định trình độ, liền sẽ phát sinh hỗn loạn, hỗn loạn cuối, chính là phép tắc chung kết. Trưng 539, giã thú tràn lan. Nước Úc, hàng năm đầy đủ hàng lượng nước, khiến cho được nước Úc khí hậu dễ chịu, cỏ cây phong phú. Vì vậy, sinh trưởng tại Úc châu động vật, vậy sinh hoạt rất tốt, nước Úc từ trước đến giờ đều có và động vật hài hòa trung đụng lý niệm. Ngày thường đi trên đường, có lẽ liền có thể đụng tới một cái cản gạ rủ, ở nhà mở ra máy giặt quần áo, nói không chừng liền sẽ phát hiện một con chăn lớn không biết lúc nào len lén chạy đi vào. Sáng sớm, nồng đậm sương mù bao phủ ở bắc bộ trấn trên. Từng cây cao ngất cây to ở trấn chính giữa nhô lên khiến cho được toàn bộ chấn nhìn như giống như một phiến rừng rậm mê vụ vậy, phảng phất có cái gì kinh khủng quái vật, liền ẩn dấu ở nơi này trong xương ngủ dày đặc. Nơi này cây cối cao lớn không tầm thường, liên liền trên mặt đất cỏ cũng đổi được có cao cỡ nửa người, phảng phất là một phiến không có người ở rừng rậm nguyên thủy. Như vậy một màn hiện xuất hiện ở toàn cầu các nơi, bởi vì phép tắc dị biến, hết thảy đều ở đây một đêm bây giờ tiến hóa một tầng thứ vậy. Mấy cái hành động nhanh nhẹn lính đặc trùng lặng lẽ nhích tới gần bắc bộ chấn. Bọn họ trong tay nắm uy lực bất phàm linh năng xuống ống. Đã đến gần chấn. Tất cả nhân viên canh gác tùy thời chuẩn bị chiến đấu, một khi phát hiện mục tiêu, cho phép chủ động bắn súng. Mấy chục lính đặc chủng từ phương hướng bất đồng tiến vào trấn chính giữa. Trấn chính giữa yên tĩnh vô cùng. Góc tường hạ, một cái lính đặc chủng thấp giọng liền hướng điện thoại vô tuyến bên trong nói, "Trưởng quan, tình huống không đúng." Chấn một người trong người sống cũng không có, chẳng lẽ? Âm một tiếng vang thật lớn, tường kia rắc đột nhiên bị phá ra. Một cái so chó sói còn lớn hơn linh cẩu từ góc tường bên kia lao ra, cắn một cái ở cái này lính đặc biệt đầu, nhẹ nhàng vặn một cái, vậy lính đặc trùng liền đầu người chia lịa. Binh lính. Binh lính. mau phát động công kích. Thông tin băng tần tròng, một quan chỉ huy kêu to lên. Ngay tức thì bốn phương tám hướng cũng có tiếng súng vang lên, bổ sung thêm linh lực viên đạn, dây đặc đánh vào vậy linh cẩu trên mình. Vậy linh cẩu người chúng đến đánh, kêu thảm một tiếng trốn vào nồng đậm xương mụ chính giữa. Ngay tức thì cũng chưa có bóng dáng. Quy luật dị biến sau đó, vậy chỉ linh cẩu lực lượng lớn bước tăng trưởng, tốc độ cũng lớn bước tăng nhanh, bén nhạy vô cùng, súng đạn mặc dù thường tổn tới nó, nhưng lại không có kịp thời toi mạng. Các lính đặc chủng lại tiếp tục thời điểm nổ súng, đã phát chóc không tới vậy linh cẩu bóng người. Ngừng bắn. Tiếng súng ngay tức thì thở bình thường lại, chấn lại lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Đáng chết. Thượng đế mới biết linh cẩu tại sao phải xâm lược đến trấn này bên trong. Hơn nữa Linh lực viên đạn đều không thể để cho hắn trực tiếp tòi mạng. Thiên kia sợ rằng đã tiến vào linh năng lĩnh vực. Lòng ứng đối. Các lính đặc trùng hơn nữa cảnh giác, lòng cẩn thận ở chấn chính giữa lục lòi. Chỉ chốc lát sau, vậy chỉ linh cầu lại lần nữa không tiếng động xuất hiện, cắn một cái lính đặc biệt đầu. Mau, Công kích. Dây đặc tiếng súng hoàn toàn phá vỡ chấn yên lặng, các lính đặc trùng nhanh chóng chạy, không ngừng truy kích vậy một cái linh cầu. Mắt thấy bọn họ thì phải đối với vậy một cái linh cầu tạo thành vòng vây lại đột nhiên lại có rất nhiều hơn chỉ linh cầu xuất hiện ngay tức thì lại có mấy lính đặc trùng chết ở linh cầu trong miệng chúng ta cần tiếp viện mau hướng năng lực người liên minh thỉnh cầu tiếp viện phái năng lực người tới đây linh cầu ở trong xương mũi không ngừng phát sát các lính đặc trùng năng lực phản ứng đã vượt qua người thường nhưng là đối mặt những thứ này dị biến sau linh cầu bọn họ có chút khó mà ứng đối mà chấn chính giữa các cư dân mặc dù cũng ở đây quy luật dị biến trong trở nên mạnh mẽ nhưng bọn họ đâu sao bản thân là người bình thường Cũng không có chiến đấu bản năng. Cho dù là có lực lượng, bọn họ cũng không hiểu sử dụng, chỉ sợ sớm đã chết ở nhóm người này linh cầu trong miệng. Có lẽ còn có số ít người sống sót, bây giờ nhất định là trốn không dám đi ra. Những thứ này lính đặc chủng liền lâm vào tứ cố vô thân trạng thái chính giữa. Bầu trời bên trong, Lưu Kiệt đang đạp hàng ma kiếm cao tốc phi hành. Quy luật dị biến, để cho trái đất đầu tiên gặp phải phiền thoái, chính là những cái kia có rất mạnh công kích tính động vật. Một đêm bây giờ xông vào loài người sinh hoạt khu vực, mà động loài loại phùn hơn, hơn nữa khu vực sinh hoạt đặc biệt tự do nước Úc, một cách tự nhiên trở thành nặng khu thai nạn. Lưu Kiệt bị liên minh phái, liền đem đi tới nước Úc. So với toàn bộ trái đất mà nói, năng lực người liên minh mấy trăm ngàn người thật sự là quá ít, cho dù liên minh dùng duy độ cửa cầm liên minh chiến sĩ đưa đến thế giới các nơi, đi lắng xuống dối loạn, nhưng người vẫn là không đủ dùng. Huống chi, liên minh còn phải lưu hạ một bộ phận đội ngũ tùy thời đề phòng vực sâu thế giới và Vân Ca Thiên vực xâm lược. Vì vậy, thế giới tất cả nước nguyên bản truyền thống quân đội bây giờ lại một lần nữa phải sử dụng, lúc trước linh năng lãnh vực đại chiến chính giữa, truyền thống quân đội cũng không có tạo được tác dụng. Mà những cái kia mới vừa dị biến động vật, thực lực cũng còn không tính là quá mạnh mẽ, cộng thêm truyền thống quân đội hôm nay cũng trang bị linh năng khoa học kỹ thuật vũ khí, là có thể cùng chống lại. Cho nên, hiện tại thế giới các nơi truyền thống quân đội đều đã điều động, nhiều binh lính ở thành phố hương thôn bên trong và những cái kia dị biến động vật chiến đấu danh hiệu người phá ngông nhận được thứ nhất khẩn cấp cầu cứu lưu kiệt mang một cái trong ống nghe vang lên tin tức tra xem vậy hai nghe lên dọc theo một đạo hình chiếu hiện ra cầu cứu tin tức tín hiệu cầu cứu đến từ trước mắt vị trí đi phương hướng tây bắc 20 dặm cây số chỗ phát động cầu cứu là nước quốc quân đội lưu kiệt chân mày nhíu một cái hắn biết trước mắt quân đội cũng trang bị linh năng khoa học kỹ thuật vũ khí đối phó giống vậy dị biến giã thú là đủ rồi Nhưng cái này chi đội ngũ phát tới khẩn cấp cầu cứu tín hiệu, vậy thì nhất định là xảy ra vấn đề gì. Hắn vội vàng cực nhanh hướng tín hiệu cầu cứu truyền tới vị trí bay đi. Đối với bây giờ Lưu Kiệt mà nói, 20 cây số chẳng qua là mấy hơi thở giữa sự việc. Đứng ở bầu trời bên trong, Lưu Kiệt ánh mắt đủ để xuyên thấu nồng đậm sương mù, hắn đã thấy toàn bộ chấn trên tình huống. Hơn mấy chục chỉ linh cẩu thật nhanh chạy, đối với những cái kia lính đặc trùng hình thành một cái vòng dây, vòng dây đang đang dần dần xuống. Nếu như hắn tới lại trễ một chút, vậy có thể những thứ này lính đặc chủng một cái cũng trốn không thoát. Bây giờ là quy luật dị biến ngày thứ hai, cứ việc quy luật nắm giữ tần nguyên ra mặt, cách dùng thì sửa đổi thiên địa bí thược hiệu dụng, đem trái đất tổn thất hạ xuống nhất, nhưng trái đất gông siềng bị giải khai một tầng, vẫn là tạo thành ảnh hưởng to lớn. Vào giờ phút này, toàn cầu các nơi có vô số tình cảnh tương tự đang đang phát sinh, nơi này một chi lính đặc chủng coi như là tương đối may mắn, tín hiệu cầu cứu của bọn họ bị lưu kiệt nhận được. Lưu Kiệt thẳng tắp hàng rơi trên mặt đất, đang thích ngồi ở những cái kia lính đặc biệt vị trí trung tâm, các lính đặc trùng thấy trên trời đột nhiên bay xuống một người, trong lòng căng thẳng huyền ngay tức thì bừng lỏng. Chỉ cần người có năng lực xuất hiện, nơi này nguy cơ là có thể giải trừ. Các binh lính tăng cường hỏa lực và vị này năng lực người hợp tác, thủ tiêu những thứ này chó đẻ dã thú. Chương 540, dị biến tinh tinh. Nông đậm sương mù chính giữa, một tràng kịch liệt chiến đấu đang lính đặc trùng và đàn linh cẩu bây giờ mở ra. Linh Cẩu là một loại không sợ chết động vật, có thật nhiều động vật bởi vì quy luật dị biến, tập quán lên xảy ra thay đổi, mà Linh Cẩu không sợ chết tập quán cũng không có thay đổi. Chúng giết một đội này lính đặc trùng lần lượt tháo chạy, nhưng mà, làm Lưu Kiệt gia nhập thời điểm chiến đấu, chiến cuộc liền trực tiếp bị chuyển. Lưu Kiệt tâm nghiệm vừa động, 12 ngày phi kiếm hóa thành Lưu Quang Tiến vào xương mù dày đặc bên trong, chỉ là một hô hấp thời gian, những cái kia Linh Cẩu giống như bị cái gì đánh chúng vậy, ngay tức thì gục bỏ mình. Bọn chúng trên đầu xuất hiện một cái quả đấm lớn lô máu, không có bất kỳ có thể còn sống. Những thứ này linh cẩu quả thật bước vào linh năng lãnh vực, đại khái tương đương với cấp 2 năng lực người thực lực, cũng không có ai những thứ này lính đặc chủng không phải là đối thủ, bọn họ đều là người bình thường, trên mình vừa không có mang theo vũ khí hạng nặng. Nhưng là những thứ này linh cẩu ở Lưu Kiệt trước mặt, thật là so một tờ giấy trắng còn muốn yêu đất. Những cái kia lính đặc chủng nguyên vốn còn dự định phối hợp Lưu Kiệt, cùng nhau tiêu diệt những thứ này linh cẩu, mà bây giờ bọn họ mới phát hiện Lưu Kiệt thực lực vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng lính đặc trùng một người trong đó đội trưởng chạy tới Lưu Kiệt trước mặt hướng Lưu Kiệt chào một cái Lưu Kiệt gật đầu một cái ngươi rất tốt cho dù là ở ta xuất hiện thời điểm vẫn là dự định tiếp tục chiến đấu không có xem thường nói cho ta ngươi tên chữ ta sẽ cân nhắc cho ngươi phương pháp hô hấp để cho ngươi gia nhập liên minh cái này lính đặc trùng tháo xuống mặt nạ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên đà tạ trưởng quan quân đội thuộc về phía chính phủ tổ chức mà năng lực người liên minh bây giờ là phía chính phủ tổ chức cao nhất quản lý đơn vị, cái này lính đặc chủng kêu Lưu Kiệt trưởng quan, ngược lại cũng không có cái gì tật xấu. Các ngươi liền dừng lại ở cái trấn trên này, ta đã dò xét qua, trấn trên còn có hơn phân nửa trấn dân nuốt ở dưới đất chỗ tị nạn. Các ngươi ở chỗ này thành lập trú phòng, bảo vệ tốt dân trong trấn, chờ đợi một trận này sóng gió kết thúc. Ùm. Trưởng quan, cứu một đội này lính đặc chủng, Lưu Kiệt không kịp tra xem trấn trên tình huống. Cái này chấn sau này công tác, tin tưởng những thứ này lính đặc chủng có thể xử lý xong. Lưu Kiệt tự mình chính là phi thân lên, hướng nước quốc trung bộ bay đi, hắn lúc trước liền nhận được tin tức, tại Úc Châu trung bộ xuất hiện một cái dị biến được vô cùng lợi hại tinh tinh, nghe nói thực lực đã đạt đến cấp 9, đặc biệt khó đối phó. Đạt tới cấp 9 dị thú, đây là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc, rất khó tưởng tượng, một cái mất đi lý trí, điên cuồng công kích loài người cấp 9 dị thú, sẽ tạo thành hơn tổn thất lớn. Cao tốc phi hành 20 hơn phút sau, Lưu Kiệt đi tới nước gục trung bộ một lớn phiến trong dãy núi. Dãy núi bên trong truyền tới ùng ùng vang lớn, Lưu Kiệt nghe tiếng chạy tới, chỉ gặp ở một vùng thung lũng bên trong, có mười mấy năng lực người, đang đang vây công một cái hơn 10m cao đổ sộ khỉ Godzilla. Vậy tinh tinh cuồng bạo vô cùng, một đấm đập xuống, cả ngọn núi đỉnh đều run dậy, tựa như động đất vậy, cái này giống như là đã từng một ít khoa huyễn điện ảnh ở giữa cảnh tượng như nhau, bây giờ chân thật xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Lưu Kiệt mở vạn năng quét hình kiểm tra một chút tình huống, cái này Tinh Tinh quả thật đã đạt đến cấp 9 thực lực, mà đang đang vây công nó mười mấy năng lực người, đều là cấp 8, 7 cấp liên minh chiến sĩ. Cái này một nhóm liên minh chiến sĩ cũng là bị phái đến nước Gốc tiếp viện, bọn họ nhận được tin tức sau đó, lập tức chạy tới nơi này, ngăn trở cái này Tinh Tinh tiếp tục tiến về trước. Bởi vì ở dãy núi bên kia, chính là nước Gốc một thành phố lớn, nhân khẩu dày đặc, một khi để cho cái này Khỉ Godzilla tiến vào thành phố luôn trong Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cấp 7 cấp 8 liên minh chiến sĩ, tự nhiên không thể nào là cái này Tình Tình đối thủ, đã có người bị trọng thương, thậm chí, Lưu Kiệt đã thấy có một cái liên minh chiến sĩ thi thể hoành ngã ở trong núi hoang. Hả? Vạn năng quét hình cho ra tư liệu chính giữa, hiện ra một ít mới nội dung, ở dãy núi này dưới đất có một cái quảng mỏ linh thạch. Nếu như chỉ là quy luật dị biến, còn không cách nào để cho cái này Tình Tình trực tiếp trưởng thành đến cấp 9. Mà là bởi vì ở dị biến thời điểm Cái này Tinh Tinh vừa vận ngay tại quặng mỏ linh thạch bên cạnh, quặng mỏ linh thạch vậy giống vậy xảy ra dị biến, nhiều linh khí tràn ra, sinh ra một loại phóng xạ, để cho cái này Tinh Tinh sinh ra kịch liệt dị biến, thực lực lập tức nhảy lên tới cấp 9. Hiện trường mười mấy năng lực người đã chở không ngăn được cái đó Tinh Tinh, Tinh Tinh một đấm đập ra một cái người năng lực cấp 8, đặc biệt ngu xuẩn bay xuống, thì phải hướng dãy núi bên kia thành phố lớn phóng tới. Rất khó tưởng tượng, Tinh Tinh loại động vật này lại có thể ở trên trời bay. Thoạt nhìn là mười phần tức cười một màn, nhưng không thừa nhận cũng không được là thời đại thay đổi. Tinh tinh và loài người có một tầng họ hàng gần quan hệ, nhưng là ở trí khôn lên là hoàn toàn kém hơn loài người, lại càng không hiểu được văn rõ là cái gì, như vậy giá thú, chỉ có thể ở trong vườn thú, bị loài người làm một cái xấu xí đối đãi. Thời đại biến hóa, để cho xấu xí vậy động vật, vậy bay ở trên trời. Lưu Kiệt chắn tinh tinh trước mặt, cái này tinh tinh nguyên bản đại sát tứ phương, giờ phút này đang vô cùng cuồng ngạo lấy là Lưu Kiệt cùng trước kia loài người không có gì khác biệt. Nó gầm thét, một quyền hướng Lưu Kiệt đập tới. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, "Cút về." Đối mặt một người mới vừa mới vừa biến dị đến cấp 9 tinh tinh, Lưu Kiệt thậm chí không cần bất kỳ vũ khí, giống vậy một quyền hướng tinh tinh đập tới. Hai cái lớn hoàn toàn không thành tỷ lệ quả đấm đụng vào nhau. Chỉ dựa vào mắt thường nhìn sang, kết quả nhất định là Lưu Kiệt bị đánh bay. Nhưng chân thật kết quả, hoàn toàn là ngược lại. Vậy thể hình to lớn tinh tinh Giống như một tòa núi thịt như nhau, chật vật từ trên trời rớt xuống, đập được cả dãy núi cũng đất dùng núi chuyển. Vẫn còn ở trong dãy núi năng lực các người, gặp được Lưu Kiệt bóng người, cũng hưng phấn hô to lên. Là người phá ngông. Quá tốt, chúng ta được cứu rồi. Khi Godzilla vùng vây từ dưới đất bò dậy, trong mắt của nó lần đầu tiên hiện ra sợ hãi, nó mới vừa cùng Lưu Kiệt đụng nhau tay nào ra đòn cánh tay, đã hoàn toàn chặn. Lưu Kiệt quyền pháp là bắt cực quyền, một quyền kia bên trong. Hàm chứa cực kỳ kinh khủng biến dạng lực, uy lực kinh người. Tức giận gầm thét, khỉ Godzilla không cam lòng vọt lên, lại lần nữa hướng Lưu Kiệt đánh tới. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Xuất sinh chính là xuất sinh. Đều được cái bộ dáng này, vẫn là không biết tự lượng sức mình, không đầu góc. Để cho ngươi cảm thụ một chút chủ nghĩa nhân đạo thiết quyền. Bát cực quyền lại lần nữa đánh giết ra, lần này, Lưu Kiệt cũng không có khách khí như vậy, quả đấm giống như hạt mưa vậy rơi vào khỉ Godzilla trên mình. Khỉ Godzilla căn bản không có chống đỡ lực. Mấy hơi thở bây giờ, cái này Khỉ Godzilla trên người xương liền toàn bộ vỡ vụn, hấp hối ngã trên đất. Đi chết đi. Lưu Kiệt ngón tay lên ngưng tụ điện quang, đang muốn dùng thần sấm chỉ một cái, trực tiếp tiêu diệt cái này Khỉ Godzilla. Mà ngay tại lúc này, Khỉ Godzilla đột nhiên bỏ dậy quỳ trên đất, điên cuồng hướng Lưu Kiệt dập đầu. Chương 541: Dị thú vua. Hả? Lưu Kiệt nguyên bản muốn đuổi ra ngoài thần sấm chỉ một cái thu vào. Cái này khỉ Godzilla, lại điên cuồng dập đầu, xem bộ dáng là đang cầu xin tha. Ngươi là đang cầu xin tha sao? Khỉ Godzilla ngẩng đầu lên thấy Lưu Kiệt đã thu hồi thần sấm chỉ một cái, trên mặt lại lộ ra nhân tính hóa hết sức cảm kích diễn cảm. Nó hướng Lưu Kiệt điên cuồng gật đầu, xem ra là thật cầu xin tha thứ. Xem ra ngươi có thể nghe hiểu ta nói, phép tác dị biến ngược lại để cho ngươi đổi thông minh. Khỉ Godzilla trồn người lên, dùng hai tay hướng Lưu Kiệt một hồi khoa tay múa chân, Lưu Kiệt đầu vóc mơ hồ. Mở ra vạn năng quét hình nhìn một chút, rõ ràng liền cái này khỉ gô là thủ ngữ ý nghĩa. Khỉ gô là thủ ngữ là nói, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta cũng không phải là cố ý muốn công kích loài người, ta chẳng qua là sợ, bởi vì ta nguyên bản sinh hoạt gia viên, ở một đêm bây giờ đại biến đến dạng, ta rất sợ. Lưu Kiệt gật đầu một cái, nói, ta cho ngươi giải thích một chút đi, trái đất xảy ra một ít quy luật dị biến, đưa đến hết thể đều thay đổi, ngươi có thể không hiểu quy luật dị biến là ý gì. Nhưng là ngươi chỉ cần biết, chỉ cần ngươi không công kích loài người, loài người liền không hợp sức công kích ngươi. Khỉ gô la một mặt mơ hồ, vốn là sinh tử đại thủ, như thế đơn giản liền có thể giải quyết. Khỉ gô la lại là một hồi điên cuồng khoa tay múa chân, lưu kiệt sững sốt một chút, ngươi nói là, ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta, lang xuống trong rừng rậm bạo loạn những động vật. Khỉ gô la gật đầu một cái, ngẩng đầu lên hướng trên bầu trời phát ra một tiếng giống to, kinh khủng sóng âm truyền khắp bốn phương tám hướng. Ở nó một tiếng giống to sau đó, nơi này ngay ngắn một cái phiến trong dãy núi rất nhiều rất nhiều hơn hơn biến dị giã thú từ trong rừng rậm tụ đến, đều tập trung ở trong thung lũng. Những giã thú kia chạy tới sau đó, toàn bộ đều bò lổm lồm ở khỉ Godzilla bên cạnh. Khỉ Godzilla hướng Lưu Kiệt vô ngực một cái, phảng phất là nói, như thế nào, ngươi xem ta lợi hại. Lưu Kiệt không khỏi được trước mắt sáng lên, động vật phát sinh dị biến sau đó, khắp nơi tổn thương người, loài người vì an toàn tính mạng của mình không thể không tức đoạt những động vật này sinh tồn quyền lợi loài người từ trước đến giờ để sướng bảo vệ động vật hoang dã đặc biệt là tại úc châu động vật hoang dã khắp nơi đi trước kia mọi người cũng tận lực và động vật ở Trung hòa thuận không đi tổn thương những động vật này bởi vì trái đất là có một bộ đầy đủ sinh thái thể hệ một khi cái này thể hệ thăng bằng bị phá vỡ sẽ có rất nhiều đa động vật đi về phía diệt tuyệt mặc dù bây giờ năng lực người liên minh chạy đến toàn cầu các nơi đi tiêu diệt những cái kia biến dị giả thú Nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ vậy không hy vọng như vậy đi tổn thương động vật. Lưu kiệt hướng khỉ Godzilla nói, ngươi có thể hay không giảng buộc những động vật này, để cho chúng cũng đàng hoàng lưu lại ở trong rừng rậm, lại nữa đi tổn thương loài người, mà ta có thể hướng ngươi bảo đảm, loài người vậy sẽ không làm thương tổn các ngươi. Vừa nói, lưu kiệt hướng xa xa những cái kiệt như cũ mười phần cảnh giác năng lực các người phất phất tay, tỏ ý bọn họ buông vũ khí xuống. Bọn họ dĩ nhiên là phục tòng lưu kiệt ra lệnh đều rối rít buông vũ khí xuống. Khỉ Godzilla thấy những nhân loại kia cũng buông vũ khí xuống, lập tức hướng Lưu Kiệt khoa tay múa chân nói, ta bây giờ là cánh rừng rậm này vua, ta có thể tuyệt đối nắm trong tay bọn họ, chỉ cần loài người không công kích nữa chúng, ta có thể bảo đảm chúng không hợp sức công kích loài người. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, rất tốt, để báo đáp lại, ta đưa các ngươi một kiểu đồ. Vừa nói, Lưu Kiệt đưa tay chỉ hướng khỉ Godzilla, một đạo ý niệm truyền vào đầu khỉ Godzilla chính giữa. Khỉ Godzilla trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng, rỡ, cao hứng mánh vô ngự. Đây là một bài phương pháp hô hấp. Phương pháp hô hấp có thể trợ giúp các ngươi nắm giữ cái này dị biến có được lực lượng. Nhưng vì chúng ta hai bên an toàn, ta chỉ cho cho ngươi cái này thiên phương pháp hô hấp nửa bộ phận trước. Tiếp theo sẽ thi sát các ngươi một đoạn thời gian. Chỉ cần các ngươi an phận thủ thường lưu lại ở trong rừng rậm, ta thì biết cầm hoàn chỉnh phương pháp hô hấp cho các ngươi. Có hoàn chỉnh phương pháp hô hấp, các ngươi là có thể đổi được mạnh hơn. Ở Lưu Kiệt xem ra. Những động vật này đều là suy nghĩ đơn giản, khỉ Godzilla nếu đáp ứng, không hợp sức công kích loài người, vậy cũng sẽ không lại trở mặt. Hơn nữa có phương pháp hô hấp tồn tại, những động vật này muốn có được bộ phận sau phương pháp hô hấp, thì càng thêm sẽ không làm loạn. Khỉ Godzilla xoay người, hướng bỏ lồm nồm ở sau lưng nó những động vật giống lớn một tiếng, ngay sau đó lại khoa tay múa chân một hồi, ý nghĩa hẳn là truyền tới. Những động vật này sẽ không công kích nữa loài người, chúng vẫn sẽ ở nguyên bản sinh hoạt trên địa bàn tiếp tục giữ lúc đầu sinh hoạt. Lưu Kiệt vậy lập tức hạ lệnh, chung quanh năng lực người, không muốn công kích nữa dãy núi này vùng lân cận tất cả biến dị dã thú, hai bên lẫn nhau không quấy nhiễu. Dùng loại phương thức này, cũng không hao tổn một binh một chốt đem cái này một lớn vùng dãy núi tất cả biến dị dã thú khống chế được, cái này giảm bất thật nhiều tổn thất. Có lẽ, tại thế giới các nơi, mỗi một phiến trong khu vực đều sẽ có một cái khỉ gô goji lạ như vậy sinh ra kịch liệt dị biến dã thú, trở thành dã thú vua. Chỉ cần tìm được những dã thú này vua, và chúng câu thông, để cho chúng giảng buộc thuộc quyền vậy một phiến khu vực động vật, là có thể tránh năng lực người và biến dị giã thú chiến đấu. Lưu Kiệt ở thông tin băng tần bên trong tìm được Đại Tông Sư và Lô Trường Ca, đem tin tức này truyền cho hắn hai người chúng ta. Nhận được tin tức sau đó, cái này hai người lập tức đại quy mô hạ lệnh, để cho năng lực người liên minh tất cả cấp 9 năng lực người điều động, tìm thế giới các nơi giã thú vua, và những cái kia kịch liệt dị biến giã thú câu thông, cũng ban cho những giã thú kia phương pháp hô hấp. Mệnh lệnh này một chút đạt đi xuống, rất nhanh được tốt phản hồi. Hơ tơ tơ. Dĩ nhiên, vẫn có một bộ phận giá thú, cuộc sống ở đất vô chủ, cũng chính là địa phương cũng không có giá thú vua đi ràng buộc những giá thú kia, vẫn là cần dọn dẹp. Nhất là tại Úc Châu, động vật hoang dã đặc biệt thường gặp, còn có lớn mảnh đất vô chủ chính giữa, biến dị giá thú đang tràn lan. Lưu kiệt như cũ buôn tẩu tại thế giới các nơi, đi lắng xuống những giá thú kia bạo loạn. Cùng lúc đó, ở Hoa Hạ Bắc Kinh. Toàn cầu năng lực người liên minh trụ sở chính, phát ra một cái phía chính phủ tuyên cáo. Đem những cái kia quy luật dị biến sau đó, thực lực kịch tăng dị thú, thống nhất gọi là dị thú, hơn nữa bắt trước năng lực người cảnh giới, đem dị thú tiến hành thực lực phân cấp. Như một cái thực lực có thể so với cấp 1 năng lực người dị thú, liền bị thành là cấp 1 dị thú, thực lực có thể so với cấp 9 năng lực người dị thú, chính là cấp 9 giã thú. Hơn nữa, năng lực người liên minh ánh mắt xem được đủ lâu dài, cân nhắc đến sau này có thể sẽ xuất hiện vượt qua lĩnh vực dị thú, nếu như thú vật tiến vào vượt qua lĩnh vực, không hề gọi là dị thú, mà gọi là yêu thú. Có thể so với vượt qua lĩnh vực một cấp năng lực người yêu thú, chính là yêu thú cấp 1, lấy loại này đẩy. Nước rút một chỗ hương thôn chính giữa, Lưu Kiệt chém giết một cái là máu chăn biến dị rắn, đây là một cái cấp 5 dị thú, đối với tay không tấc sắt các thôn dân mà nói, nhất định chính là ác ngộng. Chương 542, Lam Kình. Cũng may Lưu Kiệt chạy tới hết sức kịp thời. Yếu hơn phân nửa thôn dân, mặc dù như vậy, những thôn dân kia tâm lý, vẫn là bị đả kích thật lớn. Lưu Kiệt không thể bỏ bọn họ tại không để ý, ở thôn trang một cái trên quảng trường, may mắn còn sống sót thôn dân, cũng hội tụ chung một chỗ, bởi vì vị kia từ trên trời hạ xuống chém chết chăn lớn anh hùng, có lời muốn đối với bọn họ nói. Cảm thụ các thôn dân từng đạo bi thương ánh mắt, Lưu Kiệt hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, chư vị, thật đáng tiếc, xảy ra như vậy bi kịch, ta ở chỗ này, trước hướng chư vị chết đi người thân biểu thị nhất thành khẩn chúc mừng, chúc mừng bọn họ có thể thăng lên tiên đường. Người mất đã qua đời, người sống làm tiếp tục tràn đầy hy vọng còn sống. Ta kêu Lưu Kiệt, đến từ Hoa Hạ, ta có một cái danh hiệu gọi là người phá ngông, chắc hẳn mọi người có người nghe nói qua ta tên chữ, nhưng trong thực tế, ta và mọi người như nhau, ta cũng có người nhà, người yêu, bằng hữu, ta hết sức hiểu thương thế của các ngươi đâu. Các thôn dân cũng trầm mặc cúi đầu, có người yên lặng chảy nước mắt. Một người thanh niên nam tử hướng Lưu Kiệt hỏi: Linh năng thời đại đến, rốt cuộc là chuyện tốt, còn là chuyện xấu? Vạn nhất phía sau còn có nổi điên ra thú, tới công kích chúng ta, chúng ta nên làm cái gì? Lưu Kiệt trầm giọng nói, vùng lân cận tất cả mất khống chế ra thú, ta đều đã dọn dẹp, các ngươi thôn bây giờ đã an toàn. Ta muốn phải nói cho chư vị chính là, linh năng thời đại đến, nhất định là chuyện tốt, bởi vì năng lực sản xuất và hiệu suất sản xuất đều sẽ có phạm vi lớn tăng lên, mọi người sinh hoạt trình độ sẽ biên độ lớn nâng cao. Nhưng đồng thời. Chúng ta gặp mặt đối với một ít trước đó chưa từng có khiêu chiến. Ta cụ thể và mọi người nói một chút bây giờ tình huống đi. Mỗi một người, cho dù là người bình thường, cũng phải có quyền biết. Lưu Kiệt không dự định giấu giếm bọn họ, đem vân ca thiên vực người xuất hiện ở cầu lên, đưa đến quy luật dị biến, dị thú tràn lan sự việc, và bọn họ cũng nói một lần. Lưu Kiệt tiên sinh, nói cách khác, năng lực người liên minh, trước mắt đã không chế được thế cụ. Tổn thất đang nhanh chóng hạ xuống. Một vị ông già nửa tin nửa ngờ hướng Lưu Kiệt hỏi. Lưu Kiệt gật đầu một cái, "Không sai, ta mời mọi người yên tâm, năng lực người liên minh sẽ không vứt bỏ người bình thường, chúng ta sẽ vĩnh viễn là các ngươi mà chiến, cho dù là bỏ ra sinh mạng. Mà các ngươi, ở dị biến bên trong cũng nhận được vượt qua người bình thường lực lượng, chẳng qua là các ngươi còn không hiểu được như thế nào sử dụng những lực lượng này để bảo vệ mình." Thôn dân nghe vậy cặp mắt đều là sáng lên, vô luận như thế nào, năng lực người liên minh cũng sẽ không vứt bỏ người bình thường. Vịnh viện hơi yếu người mà chiến, cái này để cho bọn họ trong lòng xuất hiện hy vọng. Ta mới vừa có một cái ý nghĩ, mọi người trước đừng có gấp, ta lập tức sẽ hướng Liên Minh xin, công bố một ít phương pháp hô hấp tư liệu, truyền lên đến năng lực người Liên Minh phía chính phủ đứng lên, đến lúc đó, làm mỗi một người bình thường, cũng có học tập phương pháp hô hấp cơ hội, để cho các ngươi mỗi một người đều có một phần sức tự vệ. Lưu Kiệt cái ý nghĩ này, giành được các thôn dân tiếng vỗ tay. Vừa lúc đó, Lưu Kiệt Thai nghe bên trong truyền đến một cái tin. Lưu Kiệt sắc mặt một bên, hướng các thôn dân nói, ta còn có hắn nhiệm vụ của hắn, rời đi trước, chúc các ngươi may mắn. Dứt lời, Lưu Kiệt liền phi thân lên, hướng phương xa cực nhanh bay đi. Hắn mới vừa thu được một cái tin, tại Úc Châu xa biển địa khu, xuất hiện một cái biến dị hết sức kịch liệt dị thú, là một cái to lớn lam kỉnh, vậy chỉ lam kỉnh thực lực, trực tiếp đạt tới đứng đầu cấp 9 trình độ. Bây giờ, vậy một cái lam kỉnh, đang dùng thật nhanh tốc độ đến gần nước quốc dọc theo biển, loại cấp bậc này dị thú. Một khi nhích tới gần dọc theo biển, không biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự việc. Lưu Kiệt dùng 20 phút cỡ đó, liền đi tới biển khơi bên. Giờ phút này, trên biển khơi sóng lớn mãnh liệt, mưa to gió dữ gào thét tới, có thể cảm nhận được một cổ kinh khủng hơi thở ở trong biển rộng dâng lên. Vậy một cái lam kình, ở trong biển rộng không biết chu diệt nhiều ít sinh vật, nước biển đã biến thành nhàn nhạt màu đỏ, mùi máu tanh đập vào mặt. Đột nhiên gian, cơn sóng thần đánh ra tới, vậy một cái đứng đầu cấp 9 lam kình. Ở trong biển lại chế tạo ra to lớn sóng thần, cảnh tượng giống như ngày tận thế vậy. Lưu Kiệt hư lạnh một tiếng, bay lên trời, trong tay hiện ra ngọc hồn thanh kiếm, hướng vậy đầy trời sóng lớn đột nhiên chém ra một kiếm. Mạnh nhất quy luật phụ ở một kiếm này lên, chư thiên thần lửa thả ra vô cùng nhiệt độ kinh khủng. Vậy cơn sóng thần ở dưới một kiếm này, ngay tức thì bốc hơi rớt. Nguyên bản sóng lớn mãnh liệt mặt biển, cũng ở đây mạnh nhất phép tắc dưới áp chế, đồng nhiên lắng xuống. Một tiếng hý từ nước biển dưới truyền tới, bình tĩnh trên mặt biển nhấc lên từng cơn sóng, một mực to lớn lam kình từ trong nước biển bay ra. Lam kình vốn là trên thế giới thể hình lớn nhất nuôi bằng sữa mẹ động vật, dị biến sau đó, thể hình càng kinh khủng hơn, trực tiếp đạt tới hơn 200m dài, nó bay ở trên trời, có một loại che khuất bầu trời cảm giác. Như thế kinh khủng thể hình, cộng thêm đứng đầu cấp 9 lực lượng, cũng khó trách nó có thể bằng vào sức một mình, liền tung lên một tràng sóng thần. Đã từng, loài người vì lợi ích, không chút kiêng kỵ săn giết lam kình, hôm nay trên trái đất Lam Kình chỉ còn lại 10 ngàn hơn đầu. Cái này một cái Lam Kình, không biết là trải qua cái gì, mới có thể sinh ra như vậy kịch liệt dị biến, thẳng tắp tiêu thăng đến đứng đầu thực lực cấp 9. Thẳng thắn mà nói, như vậy chân quý động vật, Lưu Kiệt không quá muốn đi tiêu diệt nó, sống sót Lam Kình vốn là đặc biệt thưa thớt, cái này Lam Kình lại trải qua khó có thể tưởng tượng biến đến gì, thật là hiếm hoi ở giữa hiếm hoi. Lưu Kiệt ngăn ở nó trước người, không để cho nó bay đến trên đất liền đi. Lam Kình thấy lại có một cái hạt mẹ lớn sinh vật muốn ngăn trở nó, chuyển động to lớn thân hình, dùng cái đuôi hướng Lưu Kiệt quất tới đây. Đừng xem tên này thân hình to lớn, nhưng là tốc độ cũng không chậm, đứng đầu cấp 9 lực lượng, đủ để ung dung kéo theo thân thể khổng lồ của nó, nhất vi ba quất tới, mưa gió phung trào. Mắt thấy Lưu Kiệt sẽ bị đánh thành một bãi thịt nát, Lưu Kiệt nhưng là rất miễn cưỡng bắt nó to lớn cái đuôi. Hồi đến biển lớn bên trong đi đi. Lưu Kiệt hét lớn một tiếng. Một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng từ người khác loại vậy hơi trong thân thể bổ phát ra, nắm lam kỉnh cái đuôi liền đem lam kỉnh ném tới mấy gạo ra trong biển rộng, khơi dậy to lớn đợt sóng, tình cảnh nguy nga vô cùng. Mọi người, ngươi có thể nghe hiểu ta nói sao? Lưu Kiệt giống to, nghe ta nói. Nếu như ngươi không tới trên đất liền tới công kích loài người, ta liền sẽ không làm thương tổn ngươi. Trả thù Vì ta ba mẹ trả thù Một đạo thanh âm non nớt ở Lưu Kiệt trong đầu vang lên. Lưu Kiệt đột nhiên sững sốt, cái này Lam Kình lại có thể thông qua tâm linh, trực tiếp đối thoại với hắn. Hơn nữa, khó có thể tưởng tượng, kinh khủng như vậy một cái đồ vật khổng lồ, thanh âm đặc biệt non nớt, cái này còn là một cái ấu niên Lam Kình, Là loài người giết ta ba mẹ. Ta muốn là bọn họ trả thù. Ta muốn cho loài người trả giá thật lớn. Trưng 543, Tán Tu. Loài người thường nói nhân quả tuần hoàn, báo ứng luôn là sẽ tới. Cái này một đầu đứng đầu cấp 9 Lam Kình. Nguyên lai là bởi vì là phụ mẫu cho bị giết, cho nên phải hướng loài người phát điên lên cuồng trả thù. Ta hướng ngươi bảo đảm, loài người lại vậy sẽ không làm thương tổn các ngươi tộc quần. ngươi thu tay lại đi. Ngươi cần phải bảo vệ người nhà ngươi, ta cũng cần bảo vệ người nhà ta, nếu như ngươi cố ý phải tiếp tục, ta chỉ có thể giết ngươi. Hoan có đầu, nợ có chủ, ta sẽ giúp ngươi tìm được đạp chết Lam Kình tội nhân. Vừa nói, Lưu Kiệt trên mình buộc phát ra mạnh mẽ vô cùng hơi thở. Lam Kình nửa tin nửa ngờ hỏi. Ngươi nói là sự thật sao? Lưu Kiệt gật đầu một cái, dĩ nhiên, cũng không phải là mọi người loại cũng giống như ngươi tưởng tượng như vậy xấu xa. Nếu như ngươi không tin ta, chúng ta liền chờ ở chỗ này, ta để cho ngươi lập tức cầm tấn công cá voi người cũng năm tới, giao cho ngươi xử trí. Được, ta liền ở chỗ này chờ. Lưu Kiệt lập tức liên thông liên minh tổng bộ truyền tin tình huống, cầm nơi này tình huống nói cho trụ sở chính. Năng lực người liên minh hôm nay ở toàn cầu cũng có ảnh hưởng to lớn lực ở tất cả nước phía chính phủ trong tổ chức năng lượng vậy đặc biệt lớn. Không tới nửa cái tiếng thời gian, liền thông qua cường đại tin tức Internet, cầm toàn cầu các nơi tấn công cá voi người cũng bắt tới đây, trực tiếp thông qua duy độ cửa đưa tới. Những thứ này tội phạm, có chừng hơn ngàn người, toàn bộ bị đưa đến trên bờ biển, thấy to lớn Lam kình từng cái trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Dẫu sao bọn họ đã từng cũng sát hại Lam kình thấy cái này to lớn Lam kình tựa như cùng ác mộng vậy. Là bọn họ. Lam Kình xác nhận sát hại bọn họ phụ mẫu tội phạm. Lưu Kiệt hướng Lam Kình nói, những người này đều là tội phạm, bọn họ đều giao cho ngươi xử trí đi. Lam Kình trầm mặc một hồi, nói, trừng phạt vậy mấy cái sát hại ba mẹ ta tội phạm đi. Những người khác cho bọn họ ứng dụng trừng phạt là đủ rồi. Ta nghĩ, có lẽ bọn họ cũng có người nhà. Lưu Kiệt không khỏi làm lộ vẻ xúc động, cái này Lam Kình trên mình lại dị biến ra một kia nhân tính, giữ nguyên sau cùng nhân tử. Được, ta giúp ngươi an bài. Ta bảo đảm những người này cũng sẽ có được ứng dụng trừng phạt. Năng lực người liên minh làm việc hiệu suất rất cao, những thứ này tội phạm, lập tức bị quyết định có tội danh. Sát hại cái này đứng đầu cấp 9 Lam kình tội phạm, trực tiếp thi hành tử hình. Lam kình xoay người, trở lại biển khơi bên trong, hơn nữa hướng Lưu Kiệt nói, ta sẽ giúp ngươi thống trị vùng biển. Ta có thể bảo đảm chu vi ngàn rằm trong biển rộng dị biến hải thú, cũng sẽ không lên bờ công kích loài người. Lưu Kiệt cảm kích hướng Lam kình gật đầu một cái. Đưa mắt nhìn Lam Kình hồi đến biển lớn bên trong. Đột nhiên, một đạo sắc bén vô cùng đau mang từ trong biển rộng phóng lên cao, trong biển rộng nước biển ngay tức thì bị nhiễm đỏ. Lưu Kiệt quát to một tiếng không tốt, xách ngộng hồn thánh kiếm nhanh chóng vọt vào trong biển rộng. Đối với Lưu Kiệt thực lực này, năng lực người mà nói, lên trời xuống đất xuống biển đều có thể thực hiện, nước biển đối với Lưu Kiệt tới nói không có ảnh hưởng gì. Chỉ gặp ở nước biển chính giữa, vậy một đầu đứng đầu cấp 9 Lam Kình đã mất đi sinh mạng hơi thở, ở nó dưới người nổi lơ lửng một đạo thân ảnh. Mặc dù còn không thấy rõ người kia khuôn mặt, nhưng trong tay người kia nắm một cái đao, lang liệt ánh đao, Cho dù là ở u ám trong nước biển, vậy lộ vẻ được hết sức nhức mắt. Người là người nào? Lưu Kiệt nhanh chóng vọt tới người kia trước mặt. Người nọ trần truồng cường tráng trên người, giữ lại một đầu màu nâu mái tóc dài, trên trán có một vòng quái dị xăm. Trên mặt người kia lộ ra cười nhạt, trong tay đao nhắm vào hướng Lưu Kiệt. Người là người trái đất. Nghe vậy Lưu Kiệt trong lòng căng thẳng. Lập tức mở ra vạn năng quét hình, người này tư liệu hiện lên hắn trước mắt. Tên họ, Ngao Chỉ. Tuổi tác, 301. Thực lực, nửa bước vượt qua lãnh vực. Thân phận, biển vô tận vực tàn tu. Lưu Kiệt cặp mắt co giúp một cái, quả nhiên xuất hiện, lại một cái thế giới lối đi và trái đất đã thông. Cái tên này kêu ngao chỉ người, đến từ biển vô tận vực. Vạn năng quét hình cho ra tư liệu chính giữa, biển vô tận vực là không có một người lục địa thế giới, cả thế giới đều do vô tận biển khơi tạo thành. Này, thằng nhóc, ta hỏi ngươi nói đâu? Nơi này là trái đất sao? Ngao chỉ bơi đến Lưu Kiệt bên người, dùng trong tay lưới đao ở Lưu Kiệt vô lên một cái, Lưu Kiệt cho mày, lui về phía sau mấy chục mét. Khoảng cách quá gần mà nói, cái này ngao chỉ nếu như đột nhiên hướng hắn ra tay, lấy nửa bước vượt qua lĩnh vực thực lực, Lưu Kiệt rất khó đối phó. Không sai, nơi này là trái đất, ngươi tại sao phải khoảnh khắc một đầu làm kình? Lưu Kiệt giọng nén giận, hắn mới vừa thật vất và ổn định đầu này làm kình tâm trạng Hơn nữa dự định sau này nhất định phải để cho liên minh làm xong bảo vệ động vật công tác. Hơn nữa cái này một đầu làm kình đặc biệt khó khăn được, trên trái đất làm kình vốn là số lượng thưa thớt, biến dị được lớn mạnh như vậy làm kình, lại là chỉ lần này một cái. Nói đùa, ta là biển vô tận vực người, ở biển vô tận vực, chúng ta hải tộc là biển khơi nắm giữ, cái này một đầu cá voi, ta xem nó không vừa mắt, liền giết chết lạc, làm sao, ngươi có ý kiến sao. Ngao chỉ trên mặt lộ ra một bộ biểu tình bất cần đời. Lưu Kiệt cầm thật chặt trong tay ngậm hồn thanh kiếm, hắn là chủ đạo và dị giới người hợp tác một trong, Lúc này phải lấy đại cuộc làm trọng, nếu là biển vô tận vực người là có thể và trái đất hợp tác đối phương chẳng qua là giết chết một đầu làm tình mà nói cũng không phải là không thể tha thứ. Ha ha, quả nhiên và trong truyền thuyết như nhau, người trái đất thích nhất vô vị nhân tử loại này nhân tử chỉ biết ở sinh vật cấp thấp trên mình xuất hiện ở biển vô tận vực người nhân tử chỉ có chết phẫn. Tiểu tử, ngươi lại dám chống đối ta? Ngươi cũng đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống, Ngao chỉ huy động trong tay đao, đột nhiên hướng Lưu Kiệt bổ tới. Lưu Kiệt cả người trên dưới mỗi một cái tế bào cũng đang tức giận, đây là một loại dạng gì giá trị quan? Xem không vừa mắt thì phải giết. Xin lỗi, trái đất không phải ngươi có thể là tùy ý vì địa phương. Ngất trời kiếm mang nhấc lên vạn trượng gần sóng, đối mặt cái này nửa bước vượt qua lãnh vực, Lưu Kiệt trực tiếp mở ra nổ tung tiểu mẫu. Ngồi xuống đàm phán là không thể nào, chỉ có trực tiếp đồng phục cái này Ngao chỉ mới có thể thử nghiệm có thể hay không từ hắn trên mình hỏi một ít những thế giới khác tình báo sinh vật cấp thấp vậy có gan theo bản đại gia động thủ đi chết đi ngao chỉ chém ra đao mang bộ phát sáng chói đứng lên mũi nhọn vô cùng nước biển chính giữa cũng xuất hiện một cái chân không khu vực liễu kiệt hừ lạnh một tiếng tay cầm ngọc hồn thanh kiếm tung người chém tới vậy một đạo sáng chói đao mang trực tiếp nổ tung nước biển tựa như sôi trào vậy hình thành vô số vòng xoáy mơ hồ tầm mắt làm nước biển dần dần lắng xuống Ngao chỉ nhìn trong tay bảo đao tấp tấp vỡ vụn, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, làm sao có thể? Sinh vật cấp thấp tại sao có thể có như vậy sức chiến đấu? Ngươi có thể không có ở đây suy tính. Lưu Kiệt thân hình đống nhiên xuất hiện ở Ngao chỉ sau lưng, thi triển bí pháp nghiết bàn chi tủ, trực tiếp đem Ngao chỉ cho chùm ở bên trong. Cùng lúc đó, nước biển bên trong không gian biến dạng, Đại Tông Sư phá không mà ra. Trưng 544, biển vô tận vực. Đại Tông Sư xuất hiện ngay tức thì. Ngao chỉ trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, vượt qua lãnh vực Trên trái đất lại có vượt qua lãnh vực tồn tại Lưu Kiệt biết, chỉ dựa vào mình thực lực Phải bắt sống một cái nửa bước vượt qua lãnh vực là rất khó khăn Cho nên ở vừa mới bắt đầu động thủ thời điểm Hắn cũng đã thông báo cho Đại Tông Sư Đại Tông Sư nghe tin chạy tới Vượt qua lãnh vực vừa xuất hiện Cái này Ngao chỉ trực tiếp mất đi chiến đấu dục vọng Đừng giết ta Các ngươi muốn cái gì Đòi tiền sao Vẫn là phải tình báo Lưu Kiệt và Đại Tông Sư đứng ở Niết bàn chi tù bên ngoài, nhìn nhau một cái, đều là trước mắt sáng lên, cái này ngao chỉ, có lẽ biết một ít tình báo. Đại Tông Sư khẽ mỉm cười nói, các hạ, trái đất chúng ta người là nói phải trái, sẽ không lạm sát kẻ vô tội, theo chúng ta đi một chuyến đi, chỉ cần ngươi không phản kháng, chúng ta sẽ lưu tính mạng ngươi, nếu như ngươi phản kháng, ta sẽ không khách khí. Ta rõ ràng ta rõ ràng. Cái này ngao chỉ ngoài ý liệu phối hợp, để cho Đại Tông Sư và Lưu Kiệt cũng có chút bất ngờ. Phải biết, trước Vân Ca Thiên vực cái đó thập Tam Vương gia Huyền thần, là đặc biệt bá đạo, cái này ngao Chỉ, nhưng lộ vẻ được đặc biệt sợ chết. Hoa Hạ, Bắc Kinh. Toàn cầu năng lực người liên minh trụ sở chính. Một tòa hiện đầy tầng tầng trận pháp nhà tù chính giữa, ngao Chỉ bị trận pháp phong ấn ở một cái ghế hùm lên nhúc nhích không được, chỉ có thể mở miệng nói chuyện. Hắn chơ mắt nhìn phòng giam ra, gia, vậy mười mấy vượt qua lãnh vực, giờ phút này hắn hoảng được một nhóm ủng hộ và dị giới hợp tác nhất phái, đại tông sư các người đều ở đây không ủng hộ và dị giới hợp tác lô trưởng ca nhất phái, người vậy đều đến. Trước, lô trưởng ca từng đáp ứng cho lưu kiệt một cái cơ hội, để cho hắn thử một chút có thể hay không và dị giới hợp tác. Hôm nay, thế giới thứ ba người đã bị bắt, lô trưởng ca dĩ nhiên là muốn đi qua biết tình huống. Đại Tông Sư ngồi xuống, hướng Ngao Chỉ nói, các hạ, trước tiên nói một chút về người thân phận đi. Ngao Chỉ xứng vô cùng hợp, lập tức đem mình thân phận Jun đi ra. Ta kêu Ngao Chỉ là biển vô tận vực tán tu. Hàng năm du lịch ở biển tử vong, làm giết người cấp của câu làm. Ngay vậy, Đại Tông Sư hướng Lưu Kiệt nhìn, Lưu Kiệt gật đầu một cái, biểu thị Ngao chỉ không có nói láo, lớn như vậy Tông Sư liền có thể tiếp tục hỏi tới. Đại Tông Sư tiếp tục hướng Ngao chỉ hỏi, nói như vậy, ngươi chỉ là một tán tu, ngươi ý kiến không thể đại biểu toàn bộ biển vô tận vực. Ngao chỉ gật đầu một cái, mọi người nhìn nhau, không khỏi được lắc lắc đầu, cái này Ngao chỉ cũng không phải là biển vô tận vực nhân vật trọng yếu. Coi như muốn cùng biển vô tận vực hợp tác, theo hắn nói cũng là không nói thành, chỉ có thể hỏi hắn một ít những thứ khác tình báo. Liên quan tới cậu, người biết nhiều ít. Ngao chỉ xứng suốt một chút, bất quá cảm thụ mười mấy vượt qua lĩnh vực ánh mắt sau đó, vội vang mở miệng nói, trái đất, ở biển vô tận vực trong, là một cái tồn tại trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, trái đất tẩn chứa bảo tàng vô tận, có một cái không gian lối đi, nối liền trái đất và biển vô tận vực. Chỉ cần tìm được vậy một cái lối đi là có thể tới trên trái đất tới cướp đoạt tài sản. Vừa nói, Ngao chỉ nuốt nước miếng một cái tiếp tục nói, trong truyền thuyết còn nói, loài người trên trái đất, thực lực đều rất yếu, hơn nữa lòng trong lòng vô vị nhân tử, thích nhất làm một ít cố hết sức chuyện không được cảm ơn, hơn nữa người trái đất ngồi trên bảo tàng vô tận, nhưng không biết sử dụng, chiếm hầm cầu không xót cước. Nói xong, Ngao chỉ trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, hắn cầm tất cả tình huống cũng như thực khai ra, nhưng là cái này liên quan tới cầu truyền thuyết. Nói cũng là người trái đất nói xấu, hắn có chút sợ cầu người dưới cơn nóng giận sẽ giết hắn. Nhưng mà, trong phòng giam mọi người đang trao đổi một hồi ánh mắt sau đó, cũng không có tức giận ý nghĩa. Hắn nơi nào biết, trái đất bây giờ lâm vào trùng trùng nguy cơ bên trong, bọn họ căn bản không có tâm tư để ý loại ngôn ngữ này lên trên hay. Được rồi, ta đối với trái đất các ngươi người sinh ra một ít đổi cái nhìn. Ở biển vô tận vực, có rất nhiều hơn thứ liều mạng, chỉ cần có một chút không vừa ý, thì biết đại khai sát giới. Bây giờ, ta cảm thấy, giống như các ngươi như nhau nhân từ một chút, cũng không có cái gì chô xấu. Vì bảo vệ tính mạng, ở chê bai trái đất một đám sau đó, Ngao chỉ lập tức lại thổi lên. Quả thật phù hợp hắn tán tu thân phận, hắn hàng năm làm giết người cướp của câu làm, vô ngựa lưu tu bắt nạt kẻ yếu cái này một bộ dĩ nhiên là chơi lô hỏa thuần thanh. Đại Tông Sư hiển nhiên vậy không không thế nào để ý những thứ này, tiếp tục hướng Ngao chỉ hỏi, vậy ngươi theo chúng ta nói một chút, biển vô tận vực tình huống đại khái chứ? Biển vô tận vực, giống như là một cái vòng tròn đồng tâm, ở vị trí trung tâm, là chinh phục chi biển. Atlantis vương quốc thống trị chinh phục chi biển, nơi đó tràn đầy hòa bình cùng trật tự. Mà ở chinh phục chi biển vòng ngoài một vòng, chính là biển tử vong. Biển tử vong chính giữa không có trật tự, hỗn loạn vô cùng, chỉ có người lòng dạ độc ác, mới có thể còn sống, giống như ta vậy. Dĩ nhiên, chúng ta cũng chỉ sinh tồn ở biển tử vong đến gần chinh phục chi biển phạm vi. Biển tử vong chỗ sâu, có hơn nữa đáng sợ tồn tại hoặc là dị thú cường đại, hoặc là vô cùng cường đại tội nhân. Trong tin đồn, rất ít có người có thể sống từ biển tử vong chỗ sâu đi ra. Ta bởi vì đắc tội Atlantis vương quốc vòng ngoài một cái quý tộc, bị buộc chạy trốn tới biển tử vong chỗ sâu, kết quả phát hiện một cái không gian lối đi, một chui vào, liền đi tới trên trái đất. Cho nên, tất cả vị đại nhân à, ta là vô tội, phát huy trong lòng các ngươi nhân tử, cầm ta cho thả đi. Lưu Kiệt cắt đứt ngao chỉ mà nói, đến gần phòng giam bên, hỏi, nói cách khác. Biển vô tận vực còn không biết đi thông trái đất không gian lối đi mở ra. T-E-Z-U-I-E-N-N-N-E-T -t -t -t -t -t -t -t -t. Ngao chỉ gật đầu một cái, đúng vậy, biển tử vong phạm vi rộng lớn vô cùng, không người nào có thể tìm đến biển tử vong cuối. Vậy một cái nho nhỏ không gian lối đi, ở biển tử vong trong, phòng đoán rất khó bị phát hiện. Lưu Kiệt xoay người hướng đại tông sư đám người nói, nói cách khác, chúng ta còn có thời gian, đi tranh thủ và biển vô tận vực hợp tác. Trong phòng giam Ngao chỉ nghe vậy kinh hãi, chờ một chút. Ngươi nói là trái đất muốn cùng biển vô tận vực hợp tác. Hợp tác làm gì? Lưu kiệt xoay người, hướng Ngao chỉ nói, đúng như các ngươi truyền thuyết như nhau, trái đất quả thật đặc biệt có giá trị, nhưng cũng không phải là cái gì bảo tàng vô tận. Hôm nay, có rất nhiều hơn thế giới và trái đất giữa lối đi muốn mở ra, có rất nhiều thế giới muốn muốn xâm lấn trái đất. Chúng ta cần muốn tìm một cái thế giới hợp tác. Ngươi cảm thấy, Atlantis vương quốc sẽ cùng trái đất hợp tác sao? Ngao chỉ suy nghĩ một chút nói, cái này ta không xác định. Ta chỉ là một nho nhỏ tán tu mà thôi, ạt lãn tỷ vương quốc vương thất từ trước đến giờ vô cùng thần bí, ai cũng không đoán ra ý chí của bọn họ. Lưu Kiệt không có lại đặt câu hỏi, mà là ngồi qua một bên, sờ cầm tự hỏi. Trong phòng giam ngao chỉ có chút thấp phòng hỏi, nói về, các ngươi có thể thả ta đi sao? Ta không muốn dính vào cái gì thế giới không thế giới, ta liền làm cho tới bây giờ chưa có tới trái đất, trở về tiếp tục làm ta tán tu. Trước 545, con đường phía trước mở mịt. Thật xin lỗi. Các hạ, chúng ta tạm thời còn không cách nào chắc chắn ngươi tính an toàn.